Nghe nói người tu tiên này, công pháp cơ bản đã đến tầng thứ năm. Tùy cũng tính là nhà họ Yến, nhưng trong Yến gia, khẳng định vai trò của hắn rất là bình thường. Nếu mà là các đệ tử được tôn trọng, thì sao phạm nhân chúng ta còn có thể ở nơi này? Nghiêm thị không hội là thủ lĩnh trước kia của mặt phủ. Cho dù là nay đã đi xuống như vậy, nhưng mà chuyện vẫn quản lý rất chặt chẽ, ý nghĩ rõ ràng vô cùng. Cái này không có vấn đề gì. Lát nữa sư mùi dẫn ta đi xem sao Nhân tiện khi đến đó Ta sẽ giải quyết cho các người vấn đề này Hàng lập nghe xong Gật đầu nói Đà tả sư huynh Người biết nhất định sư huynh sẽ hỗ trợ mà Mạc thầy hoàng ở một bên Nghe rất rõ ràng Cực kỳ cao hứng mà ngọt ngào kêu lên Hàng lập Thật sự là phiền toái cho người Nên không phải là đối mặt với sự bất bách Của người tu tiên Hai mẹ con chúng ta thật chẳng biết phản ứng phó như thế nào. Nghiên thị trong mắt lồ rõ vẻ vui mừng nhưng lại thở dài bất đắc dĩ lên tiếng nói: đời đây, tuy cấm các tu sĩ quấy nhiễu nhân phàm chúng ta, nhưng trên thực tế lén khi nhục phàm nhân rất nhiều. Yến gia làm sao có thể xử phạt những tu sĩ này? Nếu không cẩn thận, ngược lại cùng tu sĩ kết thù thì từ nay về sau những chuyện như thế này rất thường xuyên sẽ xảy ra." Hàng lập từ trong đó nghe được, một ý tứ không cam lòng. Dù sao so sánh với trước kia, tại mặt phủ nắm giữ quyền sát sinh, thì trong cuộc sống hiện nay, đối với nghiêm thị mà nói, quả thật là bị khuất nhục không ít. Hàng lập sau khi nghe xong, im lặng một lát, rồi đột nhiên mở miệng hỏi vấn đề, làm hắn nghi hoặc. Sự nương, sư muội đã sớm đến tuổi lập gia đình, vì sao lại không tìm một người thích hợp để lập gia đình? Nếu là một gã tu sĩ thì không phải là có chỗ dựa rất tốt sao? Lập gia đình Mùi mới không chịu lấy người tu tiên trong yến gia làm chồng đó Nghe Hàng Lập nói như vậy, nghiêm thị cười khổ Còn mặt thải hoàng lớn tiếng phản đối, thần tình như rất mất hứng Sao lại vậy? Hàng Lập có chút kinh ngạc Sự huynh người tu tiên yến gia căn bản là không lấy nam nữ phạm nhân chúng ta Đừng nói là làm vợ, căn bản ngay cả so với nô tỳ ở thế tục Cũng không bằng, có chút không đồng ý là họ thường xuyên làm mắng và đánh đập, mùi dù cả đời độc thân cũng không lập gia đình trong này. Mạng Thái Hoàng thanh âm vừa nhanh vừa vội, hiển nhiên đối với việc này rất là kiên kỳ. Hàng lập, người chắc không biết, sự mỗi người có kết giao với một bằng hữu cũng được gã cho người tu tiên trong bảo này. Kết quả chẳng không xem vừa mắt mà còn bị ngược đãi, sau này dung nhan bị già đi, còn bị họ tùy tiện.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 Thì ra là như vậy, nhưng sư mùi cũng không có khả năng cả đời không lấy được chồng. Hàng lập díu mày, tự nhiên nói. Những lời này vừa nói ra, thần sắc nghiêm thị liền động, từ hồ lại nghĩ đến gì đó, nhưng lại chần chờ một lúc không nói ra. Mà mặt thải hoàng lại chẳng biết nhớ tới cái gì, cúi đầu im lặng không nói. Hàng lập lúc này mới ý thức được, không khí đột nhiên có chút không đúng, từ hồ hắn liền mở miệng nói. Sư mùi. Mùi dẫn siêu huynh đi Hay là trước tiên đi giải quyết vấn đề dây dưa Với tên tu sĩ kia Vâng Mạc Thải Hoàng chùi trừ một chút rồi đáp Mà nghiêm thị ở đây cũng không có ý tứ phản đối Vì vậy Hàng Lập cùng Mạc Thải Hoàng Tạm thời ra khỏi cửa tiệm Thẳng đến nơi vị tu sĩ kia Mà đi tới Từ hồ khá xa Sự huynh, công pháp của huynh rốt cuộc Là tầng thứ mấy vậy Mà cái gã kia như thế nào Vừa thấy huynh liền giống như là chuột thấy mèo không ngừng gọi tiền bối lại không ngừng thở dài cái thần thái cùng kính kia quả thật giống như là gặp phải lão tổ tông vậy. mặc thải hoàng trong mắt hàng lập đã hoàn toàn khôi phục lại bộ dáng vui vẻ trên đường liếu lo nói không ngừng dường như mới 20 vậy. hàng lập thấy vậy cười nhẹ nói không có gì chỉ có điều là cảnh giới cao hơn một tầng theo quy củ của tu tiên giới nên hắn mới gọi huynh là tiền bối. mặc thải hoàng nghe xong tròn mắt vui vẻ mừng lóe lên càng thêm cười hì hì chẳng qua mùi tưởng tượng lại về vẻ buồn cười của hắn khi thấy mùi xuất hiện nên không nhìn được cười lần này hằng lập không nói gì chỉ là mỉm cười nhìn mặt thải hoàng trong chốc lát đã khiến cho mặt thải hoàng ngượng ngùng đem khuôn mặt né qua một bên cũng không lên tiếng nhưng một lát sau nàng bỗng nói một câu làm cho hằng lập cảm thấy ngoài ý muốn sự hình Chẳng lẽ không có linh căng là không thể trở thành người tu tiên? muội cũng muốn trở thành tu sĩ, giống như huynh vậy. Quay đầu trở lại, Mạc Thái Hoàng đã biến thành vẻ mặt ưu án, thành âm cũng tràn ngập sự chờ đợi. Hàng Lập nghe xong, trong lòng cũng không có tránh chút đau buồn, nhưng lại không thể nói gì. Theo từ sư tới nay, không có linh căng thì thật là không thể tu luyện pháp thuật. Đây là sự thật không thể thay đổi được của tu tiên giới hơn mười vạn năm nay. Hắn nào có bổn sự lớn như vậy để phá vỡ quy củ này? Mặt thải hoàng thấy biểu tình của hàng lập, vốn tâm tình có chút nóng vội, nhất thời ngồi lành, xem ra, bị sư huynh thần thông quảng đại này, một chút biện pháp cũng không có. Nàng không khỏi ảm đạm, yên lặng đi theo phía sau hàng lập, chậm rãi mà đi, cả người có vẻ an tĩnh hơn. Đợi khi hai người còn cách tiểu điếm không xa, thì hàng lập đột nhiên dừng bước, xoay người lại, nói với mặt thải hoàng. Huynh còn có việc, nên không thể trở lại gặp sư mẫu. Chúng ta chia tay tại chỗ này. Huynh còn ở tại Yến Linh mấy ngày. Sau này, có lẽ sẽ có cơ hội gặp lại. Sao chứ, sư huynh muốn đi. Mặt tại hoàng trước tiên là cả kinh. Sau đó, thần tình có chút thất vọng. Ừ, trong này, có hơn 10 viên lên thạch. Lưu lại cho sư mẫu dùng khi gặp tình trạng khẩn cấp. Huynh hiện tại cũng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Hàng lập từ trong túi trữ vật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 sư mùi ta đi rồi mùi cùng sư Mộ bảo trọng hàng lập vừa nói xong người liền nhẹ nhàng thoáng lên thân hình mơ hồ một chút rồi biến mất tại chỗ sư huynh mặc thải hoàng kinh ngạc kêu lên bước lên trước vài bước chung quanh tịch mịch bóng dáng của hàng lập nào có thấy đâu dưới sự bất đắc dĩ mặc thải hoàng thần sắc ảm đạm chậm rãi đi về cửa hàng của mình qua một khoảng thời gian thân hình hàng lập mới hiện lên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 Thật sự cùng đối phương cách quá xa. Trong thời hắn cũng không muốn nhiễm vào tình cảm. Dù sao mắt thấy người mình yêu ngày càng ngày yếu dần đi, mà mình lại không thể làm gì. Loại sự thật này không phải Hàng Lập có thể chịu được. Thiên Hạc Cư Một trà lâu cao ba tầng, kiến trúc cổ kính, có chút khí phách, xuất hiện trước mắt Hàng Lập. Hàng Lập mơ hồ liếc qua, sau đó không tiếp tục suy tư, bởi vì hắn đã cảm giác được trong cổ lâu có vài cổ pháp lực giao động cùng với hắn cũng không có xa biệt lắm thậm chí còn có tu sĩ trúc cơ kỳ có linh lực cao hơn tiến vào trong trại lâu nhìn nước qua tầng thứ nhất rồi không tiếp tục dừng lại trực tiếp lên tầng 2 bởi vì tầng 1 đều là các phạm nhân một chút pháp lực cũng không có tầng 2 có vài vị tu sĩ nhưng đại bộ phận đều là luyện khí kỳ căn bản là không lọt vào trong mắt hàng lập mà tầng thứ 3 này Càng tiếp cận đến pháp lực càng dao động Đây mới chính là mục tiêu lần này của Hàng Lập Chương 253 Quỷ Linh Môn Hàng Lập vừa đi lên lầu 3 Lập tức có mấy đạo thần thức quét tới Chú ý tới hắn Xem bộ dáng pháp lực của mấy người này Phải tới cỡ trúc cơ trung kỳ So với các tu sĩ mấy trúc cơ như hắn Thì mạnh hơn nhiều Tại Đồng Phủ Hắn đã bế quan hết 4 năm Đã làm cho pháp lực của hắn tiếp cận trúc cơ trung kỳ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 Không cần giới thiệu, mấy người này cũng tự nhiên quen thuộc vô cùng. Tài hạ, Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập ra mắt các vị sư huynh cùng sư tỷ Hàng Lập đem thân phần chính mình, hạ thấp xuống. Năm người trước mắt này, đã có ba người là trúc cơ trung kỳ rồi. Hai người còn lại đều giống hắn, trúc cơ sơ kỳ. Hàng sư đệ, Tài hạ là Thanh Hư Môn, vô tử. Đây là sư đệ vô du tử. Còn ba vị này là Linh Thú Sơn, vũ sư đệ cử kiến môn, bà sư huynh, cùng với thiên khuyết bảo, phương sư mồi. Trên bàn, hai gã đạo sĩ trung niên kia hướng hàng lập khách khi giới thiệu, mọi người đang ngồi ở đây. Sư đệ, một khi đến đây, trước hết hãy thưởng thức trà tuyết linh, tiên phẩm của Yến Gia. Đây chính là trà lâu mà các tu sĩ khi ra ngoài, như chúng ta, đều đến thưởng thức cực phẩm. Vị trung niên tu sĩ, họ vũ, linh thú sơn, cười hi hì hướng đến hàng lập mời ngồi xuống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 kết hợp hương vị với nhau, trở về chỗ cũ vô cùng vừa ý. Tù sĩ họ vụ nghe xong, vẻ tư cười trên mặt càng đậm thêm một ít. Nhìn hàng sư đệ thật là lạ mắt, không biết là cao đồ của vị sư bá nào. Đó là vị sư muội khoảng hai mươi mấy tuổi, tướng mạo bình thường hào phóng hỏi. Già sư Lý Hóa Nguyên, khi đến được Trúc Cơ Kỳ, được sư phó chính thức nhập làm môn hạ, chính là chỉ mới mấy năm nay mà thôi. Mong rằng các vị sư huynh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 thật sự có chút trái với lẽ thường. Càng khôn tháp phù bảo, tuy đất trân quý, nhưng cũng không có khả năng có sự hấp dẫn lớn đến như vậy. Vô tử nghe hàng lập hỏi vậy, thần sắc đột nhiên trình trọng trả lời. chẳng qua là đến vấn đề này, mà hàng lập chú ý, làm cho hắn không khỏi liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta vừa rồi nghị luận một hồi, cũng không rõ ràng được cái gì. Nghĩ đến khả năng có thể dị bảo xuất hiện, hấp dẫn bọn họ đến đây. Cũng không cao, bởi vì nếu là thật, đến đây không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, tu sĩ cách đăng kỳ cũng phải đến sớm chứ, còn có thể bình tĩnh như thế này sao được, cho nên còn có nguyên nhân khác, chứ không cũng không thể nào giải thích được vấn đề này. Nữ tử của Thiên Khuyết Bảo nói, chúng ta không cần suy đoán lung tung, qua hai ngày, đại hội đoạt bảo đã bắt đầu, tất cả đến lúc đó sẽ hiểu thôi, nhưng ta thật ra, đối với việc hôm nay xuất hiện tu sĩ quỷ Linh Môn,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 Dù sao nghe tên thì cũng đáng được 89/ phần 10 là người trong ma đạo rồi. Nhưng không biết là môn phái của quốc gia phù cận nào đây, có thể làm cho địa đầu xa ở đây là Yến Gia cũng kiên kỳ như vậy. Đánh bị thương nhiều đệ tử như vậy cũng không hề lập tức trở mặt, khẳng định là bọn họ cũng không nhỏ. Nhưng trong số đông, đương nhiên cũng có người hiểu biết khác biệt. Người này là vô du tử, cho đến giờ vẫn không mở miệng. Chỉ có hắn là thần sắc không đổi dường như là biết rõ về quỷ linh môn, điều này không khỏi làm cho người khác có chút chờ đợi. sư đệ, người có biết chuyện của quỷ linh môn không? vô tự cũng cảm thấy ngoài ý muốn, sư đệ này của hắn luôn không thích kết giao cùng với người khác, nhưng lại thích tham khảo các loại sách. chuyện này nói không dừng, hắn cũng biết một phần. quỷ linh môn, một trong sáu tông phái ma đạo của thiên lạc quốc, am hiểu khu quỷ dịch yêu thuật, cũng tinh thông độc thuật cùng một ít ám thuật. Mặc dù yếu nhất trong sáu tông phái, nhưng so với tông phái thực lực cường thịnh nhất trong chúng ta là ỉm Nguyệt Tông, thì còn cường thịnh hơn ba phần. Vô Du Tử vừa ngẩn đầu, lạnh lùng nói xong, liền im lặng không nói, nhưng cũng đủ để làm cho những người khác sắc mặt đại biến. Bà phái của Thiên Lạc Quốc, hẹn gì Yến Gia lại dẫn dịnh như vậy, so với thất đại phái chúng ta thì tuyệt đối là một thế lực siêu cấp. Ngoài chính đạo liên minh chúng ta ra, thế lực Tù Tiên Đều không thể có khả năng một mình ngăn cản bọn họ xâm lấn Lần này, đại hán cử kiếm môn Biến sắc nói Sẽ không phải như vậy chứ Thể lực lớn như vậy, làm sao đột nhiên đi vào Việt Quốc Lại còn tham gia một đại hội đoạt bảo nhỏ như vậy Đội tự họ Phương Không dám tin tưởng nói Lời nói tự nhiên, mang vài phần ý nghĩ hoài nghi Yên Nam thủ trác quyển thứ hai, trường thứ bốn Vô du tự lãnh đạm nói Nữ tôi sĩ lúc đầu không hiểu được Nhưng một lát sau, đã biết được ý tứ trong lời nói của đối phương. Đây là quyển điển tịch thông tin tròn vẹn các đại phái lớn. Truyền môn giới thiệu một ít về nhân tình phong tục cùng với các kỳ văn lý thú ở các quốc gia. Đối với sự tình của tu tiên giới cũng có chút đề cập tới. Nhưng bởi vì rất nhiều, nữ tu sĩ này vốn là do vội bàn xem nên không đọc kỹ. Chẳng lẽ sự tình của quỷ linh môn trong sách này cũng có thể tìm được sao? Ngạc nhiên cũng không chỉ có mình nàng, mọi người cũng đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Vô Du Tử lại miệng cưỡng mở miệng nói tiếp. Trong quyển hai này, không riêng gì quỷ linh môn, năm ma tổng khác cũng được giới thiệu sơ lược một chút. Nhìn thấy bộ dạng khẳng định của Vô Du Tử, những người khác rốt cuộc cũng tin tưởng lời của nó hắn ra. Ngoài sự kinh hãi hiển thị bên ngoài, mọi người cũng bắt đầu suy đoán dụng ý về việc quỷ linh môn đột nhiên đến yến gia. Hàng lập theo thói quen, dịu dịu cái mũi, lầm vào trầm tư. Sáu tông phái ma đạo của Thiên La Quốc không phải là muốn xâm lấn chứ? Không đúng, Việt Quốc cùng Thiên La Quốc, còn cách hai nước nhỏ là Khương Quốc cùng Sa Kỵ Quốc. Phải xâm lấn được hai nước này thì mới tiến đến đây được. Hai cái quốc gia này tuy nhỏ, nhưng trong tu tiên giới, thực lực cũng không phải là yếu, có thể tương đương với thực lực của bảy tông đại phái liên thủ không có khả năng vô thành vô tức khống chế hai nước này. Càng huống chi, bên cạnh bọn họ còn có chính đạo Liên Minh, đâu thể nào cho họ cơ hội khế trường lực lượng. hàng Lập trải qua một phen suy nghĩ, rốt cuộc cũng đã bài trừ ra các tình huống xấu nhất. Chương 254, Yến gia lão tổ, có phải là quỷ linh môn hành động một mình hay liên thủ với năm ma đạo tông phái còn lại? Thất đại tông phái cũng không cần phải sợ hãi gì. Thậm chí Yến Gia cũng vậy, có khả năng ứng phó người của quỷ Linh Môn, dù sao Yến Gia cũng có cao thủ kết đan kỳ tòa trấn. Hàng Lập nghĩ như vậy, cuối cùng an tâm một ít. Cho dù có sụp đổ thì cũng có người đứng ra gánh vác. quỷ Linh Môn tới đây vì cái gì, cũng không phải là vì một tu sĩ trúc cờ kỳ như hắn, có khả năng quan tâm. Tất cả đều đã có Yến Gia đối phó với bọn họ, nhưng cũng phải cẩn thận đôi chút, cho dù là cộng thành có cháy thì cũng không đến phiền hắn. Chẳng biết mấy người khác có nghĩ như vậy hay không. Một lúc sau, thần sắc bọn họ cũng dần dần khôi phục bình thường. thế nhân không có người nào nhắc lại chuyện này. Ngược lại, tán gẫu một ít vấn đề về tu luyện. Vấn đề này cũng hấp dẫn hàng lập. Hắn không suy tư mà lập tức gia nhập vào. Thời gian trôi qua khá nhanh, sắp trời dần tối đi. Nói một chút, làm cho mọi người cũng khô cứng lưỡi đi. Mặt khác cũng đã tới thời điểm các tu sĩ phải chia tay cáo từ lẫn nhau. Mà tràn trao đổi này làm cho mọi người thu được không ít lợi ích, đặc biệt là mấy thủ đoạn cùng với cơ duyên của mấy người đột phá bình cảnh trúc cơ trung kỳ, làm cho hạng lập không uổng công kết giao. Vì thế, theo ý kiến của Trung Niên, họ Vũ đề xuất, ngày mai mọi người cùng tới sự thiên tích, cùng vài đồng đạo tiếp tục đàm luận một phen, đồng thời giao dịch luôn một vài vật phẩm nhỏ, Chẳng phải là càng tốt hay sao? Đề nghị này được mọi người đồng ý Đương nhiên, Hàng Lập cũng không có ngoại lệ Cứ như vậy Sau khi thương lượng, mọi người liền rời đi Hàng Lập theo bản đồ Mà đi đến một khách điếm Khách điểm này chuyên môn phụ trách Tiếp đại các tu sĩ bên ngoài Khách điểm này ở Đông Nam Yến Linh Bảo Nơi đây cũng không lớn lắm So với vài nơi khác thì kém xa Do đó, nơi đây tu sĩ không nhiều lắm mới đúng chứ Hàng Lập chọn nơi đây chính là nó vô cùng thanh tịnh, bởi vì càng ít người thì phiền toái xuất hiện cũng ít đi. Hơn nữa nơi đây giáp với tường thành, bạn nhất có phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn thì Hàn Lập cũng đã chuẩn bị đến tiền biệt đào thoát. Dù sao tu sĩ của Quỷ Linh môn xuất hiện làm Hàn Lập có cảm giác không được an tâm. Trước tiên, chuẩn bị một ít phòng ngừa sự cố phát sinh, điều này cũng là do thói quen cẩn thận của hắn. Phòng nguyệt khách điểm này quả nhiên cũng không có nhiều khách. Có thể những tu sĩ ở nơi này không hề náo nhiệt, hoặc là trời xanh tính lập dị đôi chút, nên chọn nơi này. Bọn họ đều ở trong phòng mình, mà không hề quấy rầy người của khách điếm. Điều này làm cho Hàng Lập cảm thấy vừa lòng, lựa một căn phòng sạch sẽ cho mình. Cho nên, động huyền nhiệt kia ở tại chỗ nào, Hàng Lập cũng không thích tìm hiểu. Dù sao, thì khi đại hội đoạt bảo bắt đầu, khẳng định sẽ gặp lại thôi. Đến lúc đó, cùng nữ tử này về Hoàng Phong Cốc là được rồi. Hằng nọc nghĩ như vậy liền ngủ thiếp đi. Ban đêm, khi các tu sĩ bắt đầu tiến vào giấc ngủ hoặc bắt đầu tu luyện thì tại kiến trúc cao nhất của Yến Linh Bảo, trong một căn phòng được đề phòng nghiêm ngặt tại Phi Vân Các, có một hồng phát lão giả chắp tay sau lưng đi qua đi lại, khuôn mặt không hề có biểu tình gì, mà trước người hắn không xa, có ba lão giả áo xám đứng, thần sắc rất cung kính. "Ủ quân, tự tử Quỷ Linh môn kia" nói là đêm nay đến gặp ta sao? Hồng phát lão già rốt cuộc cũng dừng lại, thản nhiên nhìn một lão già trong đó. đúng vậy, lão tổ tông, thiếu chủ của quỷ linh môn sau khi chấm dứt luận võ đã truyền âm như vậy. người này cung kính trả lời. Hồng phát lão giả vô biểu tình gật gật đầu, nhưng trong mắt đột nhiên lóe lên linh quang. và lúc này bên ngoài đột nhiên đi vào một gã hắc y nhân, người này thi lễ nói, lão tổ tông. Ba vị trưởng lão, khách đã tới, được ăn bày trong đại sảnh, nhưng hắn lại có hai tên hồ vệ, nói như thế nào cũng không chịu ở bên ngoài. Có vài tên thiết vệ thủ đồng, mang họ ra ngoài, nhưng ngược lại thì bị chế trụ, từ hồ là tu sĩ kết đăng kỳ. Phải ứng phó như thế nào, xin lão tổ tông chỉ điểm. Tu sĩ kết đăng kỳ, cũng không có gì quái, đường đường một vị thiếu chủ, nếu ngay cả bên người cũng không có hồ vệ, thì thế nào môn chủ quỷ lên môn. Lại an tâm cho hắn tới đây Chúng ta đi gặp họ thôi Ta thật tò mò Bên dưới mặt nạ của vị thiếu chủ này Có bộ dáng như thế nào Hồng Phát lão giả nghe xong Hắc y nhân bẩm báo Trên mặt đã xuất hiện một ti giận dữ Có chút không thiện ý nói Sau đó hắn là người trước tiên rời phòng Những người khác tự nhiên cũng theo sau Tiến vào đại sảnh Hồng Phát lão giả thấy Một vị thanh niên có dáng người thon dài Mang mặt nạ ác quỷ đang bất động ngồi ở vị trí thường khách phía sau có hai gã lục bào một vị trên mặt có tần tần dép nhăn tóc bạc bộ dáng già đến không thể già hơn một người còn lại có đôi đồng tử nhỏ đầu bạc không thể xác định tuổi tác qua bộ dáng bên ngoài người còn lại là một đồng tử tóc ngắn rằng trắng bóng mà ở giữa đại sảnh có bảy tám vị hắc y tu sĩ mỗi người trên khuôn mặt đều có xuất hiện hắc khí hồn mê bất tỉnh đi ta còn tưởng là ai, đại giá quan tâm. Thì ra là đại danh định định, lý thị huynh đề. Khó trách, không hề đem yến gia chúng ta để trồng mắt. Hồng Pháp Đạo Giả vừa nhìn thấy hai vị lục bào. Đồng tử có chút coi lại, nhưng vẻ mặt không thay đổi nói. Tiếp theo, liền hướng đến vị trí chủ tòa, ven áo ngồi xuống. Bộp bộp, bổ nhẹ hai trưởng, liền có vài vị hắc y nhân tiến đến đem những người hôn mê ra ngoài. <cười> không thể tưởng được, thành danh của hai vị huynh đệ ta lớn đến như vậy ngay cả yến gia lão tổ cũng biết tới thật đúng là vinh hạnh cho hai huynh đệ chúng ta chẳng qua lần này huynh đệ chúng ta phụ trách bảo hộ sự an nguy của thiếu chủ có chuyện gì yến huynh cùng thiếu chủ đàm luận là được rồi người có bộ dáng đồng tử cười nói nhưng lại truyền ra giọng nói trầm trầm làm cho người của yến gia ở bốn phía đề phòng cảm thấy hoảng sợ ngoài ý muốn hồng phát lão giả nghe hai người nói như thế trong lòng không khỏi cảm thấy rùng mình có thể làm cho hai lão ma đầu hùng danh như thế này nó như vậy thì bị thiếu chủ này quả thật không phải là nhân vật đơn giản gì ánh mắt liền rơi xuống trên người thanh niên đeo mặt nạ kia hắn dò xét trong chốc lát rồi thản nhiên hỏi người chính là thiếu chủ của quỷ linh môn vì sao lại mang theo mặt nạ chẳng lẽ có chỗ không tiện để người khác thấy sao đã hiểu lầm vạn bối Vạn bối mang theo mặt nạ kỳ thật do có nỗi khổ riêng Cũng không có chỗ nào không tiện Để người khác nhìn Nếu tiền bối thật sự muốn xem Vạn bối là kẻ dưới Đương nhiên có thể bỏ mặt nạ ra Thiếu chủ quỷ linh môn khẽ cười một tiếng Bình thẳng nói <cười> Bộ mặt của nam nhân Thì có cái gì để xem Lão Phu không có tâm tư Nhưng thật ra quỷ linh môn các người Đột nhiên từ xa tới Yến Gia Để làm gì Hơn nữa ta cũng thấy rằng Các người cùng đã đến đây, cũng không phải là để nói điều vô nghĩa. Có gì các người cứ nói thẳng ra, lão phù không có kiên nhẫn để nói chuyện xàm. Yến gia lão tổ lạnh lùng nhìn thiếu chủ quỷ lên môn, không lưu tình nói, khi thế một lời không thuận liền ra tay. Tiền bối, một khi đã nói như vậy, vạn bối cũng không có quanh co. Gia phù có một phòng thư muốn vạn bối trình lên cho tiền bối, ngoài ra còn đưa lên hai chữ bảo vặn bối nói cho tiền bối nghe thiếu chủ quỷ linh môn thấy yến gia lão tổ đối với mình như vậy vẫn không nóng không lạnh bộ dáng thong dong không áp lực quả nhiên là một người có hàm dưỡng cực tốt không giống người thường thư gì lão phu cùng cha ngươi chưa bao giờ gặp qua yến gia cùng quỷ linh môn cũng không có hề có giao tình có tín thư gì muốn đưa cho lão phu lại thần thần bí bí gửi theo hai chữ Có phải là muốn đùa giỡn với tà chăng? Yến gia lão tổ nói xong lại như vô ý đứt mắt nhìn Lý huynh Đề xem có gì đồng gì hay không. Yến gia lão tổ rất khó tin tưởng rằng người chủ thật sự là thiếu chủ quỷ linh môn. Lý thị huynh Đề đương nhiên là nhìn ra sự hoài nghi của Yến gia lão tổ nhưng vẫn nhìn nhau cười vẫn chưa có hành động gì khác. Lúc này thiếu chủ quỷ linh môn lấy ra một ngọc giản đứng lên tiến bài bước nhưng Yến gia lão tổ vẫn bất đồng không có một chút ý tứ muốn nhận lại, ngược lại lạnh lùng nói: "Tử có thể một lát lại xem, hay là trước tiên nói ra hai chữ kia xem sao, lão phu nghe xong sẽ quyết định có xem thư hay không." Thiếu chủ quỷ linh môn nghe vậy thật là không có tức giận, trong mặt nạ khẽ thở dài một hơi, sau đó mui mắt máy nói ra hai chữ, đưa vào trong tay của hồng phát lão giả. Những người khác của yến gia tuy không nghe thấy hai chữ này là gì. Nhưng lão tổ vừa nghe xong, đột nhiên thân mình chợt đồng, đột ngột đứng lên, sắc mặt, cực kỳ khó coi. Em thưa cho ta, sau đó, theo ta đến mật thất. Hồng phát lão giả, thần sắc biến đổi trong dốc lát, mới hạ quyết tâm nói. Vì vậy, trước nhiều đệ tử của yến gia, yến gia lão tổ mang theo thiếu chủ quỷ lên môn, tiến vào một dạng mật thất, có cấm chế rất mạnh. Những người khác, ngay cả hai vị tu sĩ kết đăng kỳ, Lý Huỳnh Đệ, cũng phải ở bên ngoài. Mà hai vị này một chút lo lắng cũng không có. Từ hồ đối với sự an toàn của thiếu chủ kia rất tự tin. Nhưng lần này, bọn họ đi vào cũng hết một đêm. chương 255, Mật Hồi Hàng Lập nhìn phương thuốc của vị cao nhân trước mặt, dữ mày nhưng không nói gì. Lúc này đã là trưa ngày thứ hai, Hàng Lập ở tại Yến lên bão. Sau khi mọi người nhiệt tình thảo luận một hồi, trong phòng hơn chục tên tu sĩ bắt đầu trao đổi vật phẩm. Mỗi người luân lưu, nói về vật phẩm mình cần, cùng vật phẩm có thể lấy ra trao đổi. Nhìn xem ở đây, có hay không có vị tu sĩ nào nguyện ý giao dịch với mình. Đừng nói đây chỉ là một hồi giao dịch nho nhỏ, nhưng cũng có vài tu sĩ xuất ra, một ít đồ tốt. Ví dụ như, nữ tử họ phương của Thiên Khuyết Bảo, vật phẩm lấy ra trao đổi là một khối thiên hoa thạch. Đây chính là tài liệu luyện chế pháp khí thổ thuộc tính tốt nhất, chỉ yêu cầu một ít pháp bảo thổ thuộc tính yêu cầu không cao. Cũng dùng tới loại tài liệu như vậy Một vị tu sĩ khác Của Linh Thú Sơn Xuất ra một quả trứng của Phong Khiếu Ưn Một ma thú bậc một cấp cao Sau khi nuôi lớn Thì nó sẽ là một trợ thủ đắc lực Bất luận là canh gác hay tìm đồ vật Đều sẽ tiền lời cực kỳ Những người khác Cũng đều lấy ra rất nhiều vật phẩm Tuy không tốt như hai vị này Nhưng cũng có một ít nguyên liệu Mà bình thường ở phương thị rất khó tìm thấy Ở trong số đó Hàng Lập cũng đã tìm được một loại dự thảo luyện chế từ lên đan. Điều này đã làm cho Hàng Lập ngoài ý muốn, làm cho hắn hừng phấn trả phụ lục bật cao mới đổi được nó. Tuy số 5 còn chưa đủ, hắn cần về phải đề cao lên. Nhưng như vậy cũng đã làm cho hắn cùng đối phương vui vẻ ra mặt. Mãi đến khi Hàng Lập giới thiệu vật phẩm mình cần trao đổi, thì hắn không khách khí đề xuất mình có một ít phụ lục sơ cấp bật cao, muốn đem trao đổi. Còn nói rõ Là mình thiếu hai loại nguyên liệu để luyện đan Cuối cùng sau khi giao dự một chút Cũng nói ra luôn các loại phương thuốc cũng được Một khi các loại tài liệu Cần cho luyện đan Mà ở Hoàng Phong Cốc và Thiên Tinh Thông Phương Thị đều không có Đương nhiên không phải là vật thường gặp Cho nên hàng lập đều ra các loại tài liệu như vậy Các tu sĩ ở đây Phần lớn là chưa từng nghe nói qua Cho dù có nghe qua một lần Nhưng trong tay cũng không có vật đó Cho nên các tu sĩ này càng không có cái nào để đổi lấy phù lục, bọn họ cũng đều nghĩ là Hàng Lập thuận miệng nói mà thôi. Hàng Lập thấy mình nói hồi lâu mà vẫn không có người nào trao đổi. với sự thất vọng, liền trở về chỗ ngồi. Nhưng bất ngờ, lại có người mở miệng nói, phương thuốc gì cũng thu sao. Ta có một cái, nhưng lại có chút cổ quái. Người xem xem, có thể đổi được lấy bao nhiêu phù lục. Hàng Lập không khỏi cảm thấy vui vẻ, không suy tư, liền nói. Đương nhiên, Chỉ cần là phương thuốc, Tài hạ nguyện ý trao đổi. Nói xong, Hàng Lập mới chú ý đến người nói có phương thuốc, thì là chính là bị vô du tử vốn ít lời. Vô du tử nghe Hàng Lập nói như vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó mang một khối ngọc dạng màu xanh ném cho Hàng Lập. Mà các vị tu sĩ khác thấy có người lấy phương thuốc đổi lấy phụ lục không khỏi lên tiếng bàn tán, đều mang lên một vẻ mặt khó tin. Mà vô tử, sư huynh của vô du tử lại nhắm mắt dưỡng thần tọa vẻ không quan tâm hàng lập tiếp lấy ngọc giản đạo qua liền hiểu được tại sao đối phương lấy ra trao đổi phù lục cái này cũng là phương thuốc cổ xưa nhưng lại là đơn thuốc chuyên môn dùng để tự dưỡng linh thú tự lên hoàng loại phương thuốc này đại đa số các yêu thú đều thích ăn hơn nữa dùng lâu còn có thể công hiệu làm cho yêu thú tăng cấp tuyệt đối là đang dược bồi dưỡng linh thú tốt nhất gặp phải tình cảnh này hằng lập cả kinh phương thuốc này có giá trị như vậy, sao đạo sĩ này lấy ra mà trao đổi đây? Nhưng khi hằng lập xem đến phía dưới thì có xem rõ nguyên liệu cần luyện chế, liền giật mình tự diễu. Hắn hoàn toàn đã hiểu vì sao đối phương không quý trọng phương thuốc này. Tài liệu luyện chế tụ linh hoàng, đối với tu sĩ bình thường mà nói thì thật kinh người. Cơ hội đều là nguyên liệu trân quý hiếm, thấy giống như tài liệu luyện chế tụ khí tán của hắn. Không cần nói nguyên liệu khó có thể có được, chính là với mấy cái dược tài trân quý này, ai lại đi luyện chế tụ linh hoàng, đương nhiên, là dùng để tăng pháp lực của chính mình, thì làm sao có thể so sánh với linh thú? Thí chủ, chính là nói qua phương thuốc nào, đều có thể trao đổi, sẽ không đổi ý chứ. Trên khuôn mặt vị đạo sĩ gầy này hiện lên một ti giả hoạt, lại còn làm ra vẻ thành thật, làm hàng lập cười khổ không thôi, vì thế mới xuất hiện một màn như vậy. Chẳng qua, loại phương thuốc này không có người nào dùng, nhưng đối với hàng lập mà nói thì nó có giá trị to lớn, không phải muốn là gặp, đương nhiên, hàng lập sẽ không buồn tha. Hàng lập cúi đầu suy nghĩ, liền trong túi trữ vật, lấy ra 10 phù lục sơ cấp bậc cao, nhưng vẫn thỏa mãn tu sĩ nọ, dù sao phương thuốc này đối với hắn chỉ là cái phế vật mà thôi. Đúng là phế vật mà thôi, nếu không, đạo sĩ đã sớm có người giao dịch, làm sao còn lưu lại đến bây giờ? quả nhiên vô du tử nhận lấy phù lục này rất hài lòng không hề lên tiếng tiếp theo khi hạng lộc ngồi xuống thì phía dưới liền có một vị tu sĩ đứng lên có chút bức bách không đợi được nói ta có một ít địa thiết mộc mấy trăm năm nhưng bậc phẩm trao đổi khiến cho không khí trong phòng càng thêm nồng bức cùng lúc đó tại yến gia vẫn đang triển khai một đại hội tôn tộc cực kỳ bí mật các vị có quyền cao chức trọng trong yến gia bao gồm các quản sự và các vị trưởng lão đều ngồi thành hai hàng, lắng nghe yến gia lão tổ tại vị trí thượng tòa đang ngồi, mà bên cạnh yến gia lão tổ còn có một vị tuyệt sắc mỹ nữ, xem tuổi khoảng 17-18 tuổi, xinh đẹp như tiên tử. quỷ linh môn này, đề xuất điều kiện với yến gia chúng ta, phi thường hậu hĩnh chẳng những đề xuất, nguyện đem vạn linh thực kinh chia sẻ cho yến gia chúng ta cùng xem, là nguyện đem chức vị phó môn chủ quỷ linh môn Do người nhà chúng ta đảm nhiệm, mà bọn họ yêu cầu duy nhất là chúng ta phải để Yến Nhi cùng với thiếu chủ bọn họ, cùng tu huyết linh đại pháp. Hơn nữa, vị trí gia chủ trong tương lai chỉ có thể do thiếu môn chủ cùng bị Yến Nhi đảm nhiệm. Đương nhiên, với quỷ linh môn cũng đồng thời như vậy. Yến gia lão tổ nghi mặt từ từ nói, tuy thanh ông không lớn nhưng lại rất rõ ràng trong tay mọi người nơi đây, giống như là nói bên tai vậy. Tất cả mọi người nói xem, yến gia chúng ta nên làm theo hay không? Phải biết rằng kỳ thực tổ tông của yến gia chúng ta cũng là tu sĩ của quỷ linh môn. Chỉ là lúc trước, cùng với tu sĩ trong môn ba chạm nên mới đến Việt Quốc kiến tạo ra cơ nghiệp của ngày hôm nay. Tính ra thì tông chủ của quỷ linh môn còn là sư điệt của chúng ta. Bởi vậy, mọi người không cần phải băng khoan, vì chỉ lo lắng một điều là yến gia chúng ta thu được lợi ích như thế nào mà thôi. Mặt khác, thiếu chủ Quỷ Linh Môn còn mang đến tin tức, Thần la Quốc Ma Đạo Lục Tông sau 5 ngày nữa sẽ xâm lấn Việt Quốc, mà Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc tại nửa tháng trước đã bị sụp đổ, đa bộ phận tông phái tại hai nước này đều bị tiêu diệt, một bộ phận khác đầu hàng, thành môn phái quy thuận Ma Đạo Lục Tông, cho nên, cho dù yến gia không đáp ứng điều kiện của Quỷ Linh Môn, cũng phải lo lắng sau khi thất đại tông phái bị diệt thì Yến Gia làm sao sinh tồn mới được? Đây mới là vấn đề gia tộc ưu tiên hàng đầu. Yến Gia lão tổ không đợi người của Yến Gia phản ứng, lại nói về vấn đề mới, lại đưa ra một việc làm cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, làm cho tất cả mọi người phía dưới đều ồn ào hẳn lên. Cái gì Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc Tù Tiên Giới bị công chiếm? Điều này không có khả năng. hải Quốc gia này thực lực không kém, không phải cùng ma đạo lục tông dằn co nhiều năm như vậy mà vẫn không sao nói như thế nào lại thất bại nhanh như vậy đã thất bại rồi chẳng lẽ trong đó còn có sự tình gì Hiển nhiên mấy nhân vật nắm quyền của yến gia khó có thể tin tưởng tin tức này được rồi ai có nghi hoặc gì cứ từng người nói ra cứ như vậy thì còn hệ thống gì yến gia lão tổ gặp cảnh này thần sắc phát lạnh nói lời này vừa nói ra Nguyên trong đại sảnh có chút ồn ào, nhất thời trở nên im lặng, nhưng tất cả ánh mắt đều hướng về người ngồi thứ ba bền dưới hồng pháp lão giả, một vị trung niên nhò sinh. Yến gia lão tổ xem ra, với tình hình hiện nay khá rõ ràng, liền hướng đến nho sinh nói. Huyền gia, người thấy việc này như thế nào? Người là quân sư của Yến gia chúng ta. Chuyện này liên quan đến sự sinh tử, tồn vong của Yến gia. Người hãy phân tích một chút sự tình đi. Vâng lão tổ tông. nhà sinh không dám chậm chạp, vội vàng đứng lên nói: chẳng qua tôn nhi có mấy vấn đề, có thể hỏi lão tông một chút được không? cử việc, đương nhiên là có thể rồi. người có nghi vấn ở vấn đề nào, ta sẽ nói cho ngươi rõ. yến gia lão tổ vẻ mặt trình trọng nói. nghe được lời này, của yến gia lão tổ, nhà sinh mới gật đầu, sau đó hỏi: đầu tiên huyết linh đại pháp này có hai uy lực lớn gì không? So với tư chất của Như yên chất nữ với thiếu chủ quỷ linh môn này, nếu sòng tu thì đối với công pháp ảnh hưởng ra sao? Thứ hai, đối phương như thế nào lại tìm đến yến gia chúng ta, là còn biết là tổ tiên chúng ta xuất phát từ quỷ linh môn? Cuối cùng, là tổ tân biết được sự tình này của Khương Quốc cùng Sa Kỳ Quốc hiện nay bị ma đạo lục tông chiếm lĩnh. Nếu là thật, chính đạo liên minh của phòng đồ quốc hiện tại đang làm gì? Trường 256, Mưu Hoa Yến gia lão tổ nghe được nho sinh hỏi các vấn đề đều là các điểm mấu chốt, trên mặt không khỏi lộ ra ý tán thưởng, cũng đáp lại. Huyết linh đại pháp, tuy tổ tiên Yến gia chúng ta không có công pháp này, nhưng đối với công pháp này cũng tôn sùng cực kỳ, được xưng là vạn linh chân kim, đệ nhất ma công. Sau khi luyện thành, có thể xưng bá trong ma đạo lục tông. Có thể nói là một trong các bí pháp đáng sợ nhất. Chẳng qua pháp quyết này tu luyện quá bá đạo. Vì phòng ngừa phản phệ, khi luyện pháp, phải có một nam, một nữ cùng song tu mới luyện được. Điều trọng yếu còn lại chính là linh căn tư chất. Nếu tư chất không tốt, cũng chỉ có thể luyện thành 2-3 tầng mà thôi. Vì lực cũng không có gì đáng để nói tới. Bởi vậy thiên linh căn của Yến Nhi tuyệt đối là đối tượng song tu mà đối phương mơ tưởng, mà ám linh căng của thiếu môn chủ quỷ linh môn cũng thật là cực kỳ hiếm thấy. Đồng dạng cũng là thể chất tu luyện huyết linh đại pháp tốt nhất. Lấy từ chất tuyệt định của hai người bọn hắn, nếu song tu huyết linh đại pháp, khẳng định có thể luyện bộ pháp này đến mức thầm sâu. dù là sau này, quét sạch lục đại tông phái cũng là điều rất dễ dàng. Cho nên quỷ linh môn mới có thể đầu tư nhiều như vậy cho chúng ta. Thậm chí, biệt lục tông bọn họ sắp xâm lấn Việt Quốc cũng mạo hiểm tiết lộ cho chúng ta. Mục đích là cơ hội để Quỷ Linh Môn sân bá cả Thiên Nam Khu. Cho nên đối phương làm thế nào biết la địch của Yến Gia chúng ta? Điều này rất dễ dàng để giải thích. Năm đó, Tổ tiên từng phái người liên hệ với Quỷ Linh Môn. Phòng chừng khi đó Yến Gia chúng ta mới tiến vào trong sự chú ý của đối phương. Như sự tình của Yến Gia sợ rằng đối phương cũng đã tìm hiểu lâu rồi cho đền mấy thừa dịp cơ hội này muốn Yến Gia chúng ta đáp ứng việc này. Yến Gia lão tổ nói tới đây thì cười khổ một chút. Hiện nhiên đối với việc tổ tiên Yến Gia tùy tiện liên hệ với quỷ linh môn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Mà việc ma đạo lục tông sắp xâm lấn. Thật sự là đối phương nói cho chúng ta biết. Nhưng sự tình khương quốc cùng sa kỳ quốc, cho dù đối phương không nói cho chúng ta, Yến Gia chúng ta kỳ thật tại mấy ngày trước đã nhận ra có điều không đúng. Trước nay, người của hai nước theo lệ thường cũng phải đã sớm phát ra tin tức, nhưng đến nay vẫn biệt tâm vô tín Xem ra, điều đối phương nói là thật, cho nên bị sao đối phương có thể dễ dàng đánh bại tu tiền phái của hai nước. Theo như đối phương nói, chính là bởi vì trong hai nước có mấy tổng phái sớm đã bị người của lục đại tổng phái mua chuộc Cho nên với thực lực cường đại cùng với việc tập kích lén của những người làm phản, hai nước này mới có thể bị hạ như vậy. Cho nên, hiện tại người của Lục Tông đang nhanh chóng dọn sạch các tu sĩ không quy thuận còn sót lại, cùng với việc tu chỉnh trước khi xâm lấn Việt quốc. Dù sao, thì bọn họ cũng có tổn thất nhất định. Mà chính đạo liên minh của phòng đồ quốc, người cũng không cần phải trông cậy vào. Trước khi khai hội không lâu, ta đã nhận được tin tức là chính đạo liên minh cũng đã tiến hành xâm lấn một quốc gia bậc trung bên cạnh họ. Thật ra cũng không có xa biệt lắm. Khẳng định bọn họ cũng đang âm thầm giao dịch rồi, cho nên mới có thể đồng thời bắt đầu hành động với quy mô lớn như vậy. Yến gia lão tổ đều nhất nhất giải thích rõ ràng, khiến cho mọi người ở phía dưới thần tình ngạc nhiên cùng khiếp sợ. Ma đạo cùng chính đạo bắt đầu khuếch trường thế lực. Nếu thật sự là như vậy thì thật là thú vị. Nhỏ sinh nghe Yến gia lão tổ nói xong, trên mặt mỉm cười nói. Huyền già, những lời này của người có ý tứ gì? Một vị bạch diện lão giả ngồi đối diện với nhà sinh, có chút nhịn không được, mở miệng hỏi. Nhị bá không có gì, đây chỉ là một suy đoán nho nhỏ của tài hạ mà thôi. Suy đoán này hiện tại không có quan hệ gì với yến gia chúng ta. Hay là trước tiên, nói về tình hình hiện tại của yến gia chúng ta đi. Nhà sinh tùy ý phất phất tay, không thèm để ý đói. Lão giả có chút tức giận, trừng mắt với hắn, nhưng yến gia lão tổ hiện đang ở trước mặt, đành phải hầm hực, quay trở về chỗ ngồi. Đợi lát nữa, ta cũng muốn nghe suy đoán này của người. Yến gia lão tổ tỏ ra đất hứng thú, lên tiếng nói. Lão tổ tông muốn nghe, huyền gia đương nhiên sẽ không che giấu. Nhò sinh vội vàng quay lại, cùng kính nói. Được, bất quá, nói việc trước mắt. Lần này để yến gia chúng ta có một lựa chọn sai lầm, đắc tội với đối phương, bị người ta thâu tóm, mà phía sau đối phương lại có lực lượng lực tông tương trợ, sợ rằng có thể bị diệt môn. Thành âm của Hồng phát Lão Dạ có chút bất đắc dĩ. Dù sao, thì thực lực của Yến Gia quả thực rất yếu. Cho dù có lực lượng ẩn trong bóng tối, cũng không thể có ý nghĩ đối kháng được. Như Lão Tổ Tông nói, hiện tại Yến Gia chúng ta lưỡng đầu thọ địch, đáp ứng đối phương cũng có thể bị đối phương mượn cơ hội thô tóm Yến Gia chúng ta. Nhưng chúng ta không đáp ứng, thì quả thật cũng là rất nguy hiểm. Đối phương thực lực rất mạnh, hậu hoàng vô cùng. Tổng mắt nhò sinh, hiện lên vệ trầm tư. Nhưng theo ta, thì chúng ta đáp ứng điều kiện của đối phương, gia nhập quỷ linh môn. Cuối cùng thì Nho Sinh dứt khoát nói. Sau đó, hắn không đợi mọi người phản đối, lại nói tiếp. Mọi người chắc đều đã biết, nếu chúng ta không đáp ứng điều kiện của đối phương, thì sẽ có hậu quả đáng sợ như thế nào. Nhưng chúng ta có người đến hay không? Nếu chúng ta không đáp ứng, thì sau này trong thất đại phái, chúng ta sẽ có những ưu đãi gì? Bên ngoài, Vì chúng ta với thất đại phái giao hảo rất tốt, nhưng bọn họ lại sợ sự phát triển của yến gia chúng ta, sẽ tạo ra uy hiếp đến lợi ích của bọn họ. Bởi vậy rất có thể trong vài năm tới, bọn họ sẽ tiến hành áp bức yến gia chúng ta. Cho dù chúng ta không đáp ứng điều kiện của quỷ linh môn hay mang tin tức ma đạo xâm lấn cấp cho thất đại phái đi chăng nữa, chỉ sợ cũng không có ưu đại gì. Dù sao thì Việt Quốc cũng đã bị bảy đại phái phân chia rồi. Bọn họ làm sao là chịu chia sẻ lợi ích cho Yến gia chúng ta? Cho dù là tu sĩ thất đại phái Việt quốc, liên thủ với các tu sĩ của các nước khác, đồng đối kháng với Mai Đạo thì sao? Ta vẫn cho rằng bọn họ có phần thắng không cao. Nhưng mà bên nào thắng thì liên hệ trọng đại đến sự sinh tồn của Yến gia chúng ta. Dù sao, bên nào bị bại thì điều kiện họ hứa với chúng ta không có khả năng thực hiện được. Cũng như vậy, nếu chúng ta đáp ứng yêu cầu của quỷ Linh Môn cũng không gặp phải điều khó xử ấy, mà ưu đãi thì tất cả mọi người cũng đã thấy được. gia nhập quỷ lên môn, chức vị phó tông chủ cùng với yên nhi học được huyết linh đại pháp tạm thời không nói tới. hiện nay đang là thời kỳ hoàng kim để mà đào khoét trường thế lực, như vậy yến gia khi gia nhập vào cũng có thể tự phát triển thế lực của chính mình. đương nhiên chúng ta cũng cần phải chú ý, không thể để chúng ta trở thành công cụ cho bọn họ sử dụng tiêu hao đi nhân lực mà phải chờ đợi, chờ đợi cho đến khi yến gia chúng ta đủ sức mạnh để cùng ngồi cùng bàn với đối phương. Đến lúc ấy, cho dù bọn họ không muốn đi chăng nữa, thì cũng không có khả năng thâu tóm chúng ta. Thậm chí, nếu có thể đủ lực phản lại đối phương, chúng ta làm quỷ linh môn, chuyển thành họ yến cũng không chừng. Nhà sinh chậm rãi nói, làm cho mọi người đều nghĩ đến một tương lai tốt đẹp, làm cho tinh thần bọn họ hưng phấn hẳn lên. Đương nhiên, Cũng có một ít, Lão thành vẫn còn đang lo lắng vô cùng. Dù sao, thì người của Quỷ Linh Môn như thế nào lại có hảo tâm? Cho chúng ta thời gian để cho chúng ta lớn mạnh lên như vậy chứ? Nhưng những lời nói của Nho Sinh tiếp theo làm cho bọn họ yên lòng hơn. Đương nhiên, nếu chúng ta làm như vậy, thật sự là quá trắng trợn. Một chút thủ đoạn chê ước đối phương đều không có. Nếu đối phương thật sự thật tình, muốn cho chúng ta quy thuận, khiến cho bị thiếu môn chủ và hai vị tu sĩ kết đàn kỳ kia, cùng với Yên Nhi, với hai vị bá phụ chúng ta, trao đổi xin tự chú đi. Cứ như vậy, đối phương trong vòng hai ba trăm năm, không được gây bất lợi cho Yến Gia chúng ta, mà Yến Gia chúng ta phải tranh thủ trong thời gian này lớn mạnh lên. Quỷ linh môn nếu ngay cả những điều ấy cũng không đồng ý, thì chúng ta căn bản, không cần phải lo lắng những ý nghĩ trong đầu của đối phương. Điều này nói rõ đúng như những gì đã giao ước, chỉ có điều Mọi việc đều nằm trong tay yến gia chúng ta mà thôi. Nhà sinh cuối cùng đã đề xuất thủ đoạn để kiểm chứng thành ý của đối phương. Nói xong, yến gia lão tổ cùng mọi người ở đây đều liên tục gật đầu, đều xác nhận phương pháp này rất khả thi. Yên nhi, yến văn, yến kỳ, các người đến phòng khách cùng với người của quỷ linh môn, hạ sinh tự chú. Nếu bọn họ không đồng ý, lập tức phát động đài trận trong phòng, vầy khốn bọn họ chết ở nơi đây. Yến gia lão tổ nhắm mắt, suy nghĩ trong chốc lát, mở mắt ra phân phó. Tân mệnh, lão tổ tông. Cô gái tuyệt sắc bên người Yến gia lão tổ, thả nhiên cười, nhẹ nhàng lĩnh mạnh lên đường, cùng với nàng còn có hai gã trung niên khác. Yên nhi, cẩn thận một chút, nếu như có sự tình gì không đúng, phải lập tức thoát thân, bên ngoài ta sẽ an bài người tiếp ứng. Hiện nhiên, Yến gia lão tổ đối với cô gái này yêu thích vô cùng, bề mặt đầy quan tâm. Yên tâm đi, lão tổ tông Còn có tử vân kỳ hồ thân Đào thoát thì cần nắm chắc rồi. Cô gái nhu thuận nói Sau đó, liền cùng hai gãi trung niên Ra đại đường Hồng phát lão giả nhìn thấy đứa cháu yêu thương duy nhất Đi ra ngoài Trong lòng vẫn có chút lo lắng Tiếp theo không hề suy tư Phát đa liên tiếp mệnh lệnh Trong phòng khách, bày ra thiên la địa vọng Tiếp ứng yến như yên Phòng ngừa đối phương phá trần trốn ra bên ngoài Một khoảng thời gian sau đó Trong phòng nghị sự rất yên tĩnh, mỗi người đều lo lắng không thôi, chờ bọn người yến như yên trở về. Qua thời gian một nén nhang, bỗng nhiên ngoài nghị sự đường truyền đến một đào truyền âm phù, trực tiếp bay vào trong tay yến gia, lão tổ. Yến gia lão tổ nhẹ nhàng cầm đào phù, liền truyền ra tiếng nụ nịu của yến như yên. Lão tổ tông sự tinh thanh rồi, còn cùng hai vị sư bá nhắc đến yêu cầu, đối phương liền đáp ứng, xin tử chú cũng rất thuận lợi. Còn cùng đối phương đang đi đến đại đường, bởi vì đối phương nói còn có chuyện muốn nói cùng lão tổ tông, mời lão tổ tông chuẩn bị một chút. Yến gia lão tổ tông cùng mọi người trong nghị sự đường nghe xong, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe đối phương muốn đến nghị sự đường thì lại ngỡ ngờ thắc mắc, những người khác lập tức rời đi. Huyền gia, lưu lại giúp ta. Yến gia lão tổ hơi trầm ngâm, liền quyết đoán ra mệnh lệnh, nhất thời các trưởng lão cùng các quản sự trong phòng lập tức nghe lệnh rời đi. Phạm nhân tu tiên, chương 257. huyết tế giữ diễm lệ nam tử. Yến gia lão tổ cùng nho sinh đợi trong chốc lát, liền thấy thiếu chủ Quỷ Linh Môn cùng với Yến Như Yên đi vào. Một khi yến gia chúng ta đã đáp ứng quy phục quý Môn, thiếu môn chủ còn có điều gì để trị giáo? Yến gia lão tổ lần này nói chuyện rõ ràng ôn hòa hơn rất nhiều so với lần trước. Hiện nhiên, là phải kiên kỵ việc sau này, Yến Gia chính là một phần tử của Quỷ Linh Môn. Yến tiền bối cần gì về khách khí như vậy? Ta cùng với Yến tiểu thư, một khi đã hạ sinh tử chú, thì cũng coi như là ước định hôn ước rồi. Yến tiền bối về sau, xưng hô tài hạ Vương Thiền là được rồi, không cần phải gọi là thiếu môn chủ đâu. Vương Thiền thi lễ rất tao nhã nói. Làm sao có thể như vậy được? Ngươi cùng Yến Nhi một ngày chưa thành hôn thì tài hạ sao đối với thiếu môn chủ vô lễ được. Dù sao hiện tại thì Yến gia chúng ta cũng sắp là một thành viên trong quỷ lên môn. Yến gia lão tổ, mặt không chút thay đổi, vước vước chòm râu ngắn dưới cằm, lắc đầu phản đối nói. Thiếu chủ quỷ lên môn nghe Yến gia lão tổ nói như thế, liền biết đối phương còn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, liền không miễn cưỡng, cười cười mở miệng. Nói sang vấn đề khác Kỳ thật vương thiện lần này Bảo yên tiểu thư dẫn Tài Hạ đến gặp lão tổ Chính là muốn thành giáo lão tổ một chút Phải chuẩn bị thực hiện ước định như thế nào Dù sao thì năm ngày sau Mà đạo lục tông chúng ta Chính thức tiến hành tiến công việc quốc Để lúc đó yến gia nếu không kịp ly khai Rời khỏi đây Chỉ sợ có chút phiền toái Điểm ấy xin thiếu chủ yên tâm Yến gia chúng ta Tuy tộc nhân không ít Nhưng trên thực tế đều là người ngoài tộc do huyết thống quá xa, cũng là phạm nhân bình thường, không hề có pháp lực, chúng ta sẽ bỏ lại. Dù sao nếu một lần di chuyển đi, mọi người trong tộc thật sự có chút không thực tế, điểm ấy Yến Gia chúng ta rất rõ ràng. Lần này là Nho Sinh mở miệng nói, Yến Gia toàn tính như vậy, vàng bối thật an tâm, dù sao nhiều người của Yến Gia đồng loạt hành động thì không có khả năng dấu giếm được ánh mắt, của bảy đại môn phái, đến lúc đó trốn đi mà để lại dấu vết thì không ổn. Vị này chính là Bách Mật Vô lầu, huyền dạ đội danh của yến gia sao? Tại hạ nghe đại danh đã lâu. Đôi mắt bên trong mặt nạ của thiếu chủ Quỷ Linh Môn dò xét nho xinh, khẽ cười nói. Thấy đối phương liếc mắt đã gọi đúng tên cùng với ngoại hiệu của mình, trong lòng không khỏi rung mình, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười đối với đối phương. Vạn bối tìm lão sư tổ không chỉ có việc này, mà làm muốn biết Yến Gia định xử trí hơn 200 tu sĩ trúc cơ kỳ, hiện trong bão như thế nào. Trong bọn họ có không ít đệ tử trung kiên với bảy đại phái, mà Yến Gia phải lập tức di dời trong hai ngày. Đến lúc đó, bị những người này thấy được, chỉ sợ rằng rất là không ổn. quỷ linh môn thiếu chủ, bất đồng thần sắc nói, nhưng ý tứ trong đó lại khiến cho Yến Gia lão tổ cùng nho sinh biến sắc. Ý thiếu muộn chủ là. yến gia lão tổ có chút âm trầm nói. Như vậy đi, khi tu luyện huyết linh đại pháp, cần hồn phát của tu sĩ để tiến hành huyết tế, như vậy mới có thể thuận lợi bắt đầu. Không bằng đem mấy tu sĩ trong bão này, để ta dùng âm hỏa đại trận của quỷ linh môn, đem thân thể của bọn họ luyện hóa, chỉ để lại hồn phát cho như yên Muội tiến hành trúc cơ được không? Bởi hồn phát của nhiều tu sĩ trúc cơ kỳ như vậy, nhất định là có khả năng... Giúp tiểu thư dễ dàng luyện thành tầng thứ nhất Của huyết linh đại pháp Thiếu chủ quỷ linh môn Nhẹ nhàng đề xuất một vấn đề Vô cùng độc ác Làm cho yến gia lão tổ Cùng nho sinh ngồi đối diện nghe được Mà thấy lạnh cả người Không được, người của bảy đại phái không tính Nhưng tu sĩ của các nước khác Cũng chính là do nhận được lời mời Lựa chọn đạo lữ song tu với yến nhi Mà mới có nhiều người tập trung tại đây Yến gia chúng ta Tuyệt đối không thể làm ra việc gây tức giận như vậy. Nho sinh kia, kinh ngạc trong chốc lát, vội vàng mở miệng nói, sợ rằng yến gia lão tổ thật sự đáp ứng, đề nghị của đối phương. Huyền già, người không cần gấp, ta cũng không có hồ đồ đến nổi, làm việc này. Yến gia lão tổ nghi mặt, hướng về nho sinh nói, sau đó là lành dòng nói với thiếu chủ quỷ linh môn. Tiếng môn chủ đề xuất ý kiến thật là hay. Chúng ta nếu thật sự làm việc vậy thì thiên hạ này tuy rộng lớn nhưng lại không có chỗ cho Yến Gia dung thân, Yến Gia sẽ không có chủ động ra tay với các tu sĩ này. Nhưng với tu sĩ của bảy đại phái ta sẽ phái người, tập trung họ lại một chỗ, cho nên sự trí hay bắt họ, tất cả đều xem khả năng của quý môn. Nhà sinh nghe Yến Gia lão tổ nói vậy thì nhẹ nhõm cả người, luôn miệng nói phải mà quỷ lên môn thiếu chủ nghe xong. Trong mắt hiện lên vẻ không đành, có chút bất mãn, chậm rãi nói: Hồn phách của các tu sĩ này chính là cấp cho Như Yên tiểu thư dùng để huyết tế, thu lấy lợi ích là người của yến gia các người, mà lại không chịu bỏ chút sức lực nào. Điều này quá là không công bằng." Yến gia lão tổ tuy nghe xong, trong lòng cũng nao nao, nhưng thần sắc của lão vẫn không thay đổi nói: "Nhưng Yến Nhi, không lâu sau liền gả cho thiếu môn chủ, trở thành thiếu chủ phu nhân." Nên người của các ngươi hành động thì cũng là điều nên làm. Đương nhiên, đợi sau khi yến gia chúng ta chính thức quy phục quỷ linh môn, tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình đối với người của bảy đại tôn phái. Nhưng lần này đệ tử của bảy phái đó, mặc kệ nó như thế nào, cũng là yến gia mời tới. Nếu chúng ta chủ động ra tay, khẳng định thanh danh chúng ta sẽ cực kỳ tệ hại trong mắt của các tu sĩ còn lại. Đương nhiên nếu tha cho bọn họ cũng là điều chính xác. Cho nên do người của thiếu môn chủ ra tay là tốt nhất. Như vậy tu sĩ yến gia chúng ta sẽ có khả năng giải thích. Hơn nữa với hai tu sĩ kết đăng kỳ bên thiếu chủ thì không có khả năng ngay cả mười mấy tên đệ tử trúc cơ kỳ cũng không bắt được sao. Thiếu chủ quỷ lên môn nghe được như vậy, liếc mắt nhìn yến gia lão tổ thật sâu rồi cúi đầu suy nghĩ. Sau cả nửa ngày, hắn mới ngẩn đầu lên nhìn yến như yên, vẫn thủy chung không mở miệng, nhàn nhạt nói một khi lão tổ đã nói như vậy, quỷ linh môn chúng ta sẽ làm ác nhân lần này. hồn phách của các tu sĩ lần này coi như là xính lệ của vương thiền dành cho như yên tiểu thư. xính lệ của thiếu chủ, lão phu liền thay yên nhi nhận lấy. yên nhi, mau quà tại thiếu chủ một lễ đi. món quà này quả thật là không nhỏ đâu. yến gia lão tổ thấy không cần phải do tu sĩ của yến gia ra tay, nên trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đa tà tâm ý của thiếu chủ, Như Yên sẽ ghi nhớ trong lòng. Cô gái tuyệt sắc, uyển chuyển bước lên vài bước, nhẹ nhàng thi lễ. Miệng hoa thâm ngát nói, vẻ mặt kiều diễm tự như xấu hổ. Thiếu chủ quỷ lên môn, nhìn thấy không khỏi hiện lên một tiêu khác thường. Như Yên tiểu thư, tù luyện huyết lên đại pháp, đối với vương mổ cũng là một chuyện tốt, không cần phải khách khí như vậy. Xin lão chủ sau khi suy nghĩ kỹ. Đem đệ điểm tập trung của tu sĩ Thất Đại phái nó cho vạn bối một tiếng, sau đó an tĩnh mà chờ tin tức tốt là được rồi. Bây giờ, Vương Thiền xin cáo lui. Thiếu chủ Quỷ Linh môn, phòng độ tao nhã khách khí nói vài câu, sau đó hướng Nhạc gia lão tổ không người một cái liền rời đi. Nhưng Yến gia lão tổ cùng nho sinh trong sảnh lại liếc mắt nhìn nhau một cái đầy thâm ý. Hiện tại, hàng lộc cảm thấy đau đầu. Hơn nữa còn phi thường đau đầu, mà hết thảy là do việc giằng co giữa ba người quen với một người làm mặt khác. Người quen chính là Yến Vũ cùng Phong sư Huynh, còn có Động huyền Nhi, cơ hồ đang một nửa nằm trong ngực của người làm mặt, mà hắn lại là một nam tử vô cùng diễm lệ. Khi Hàng Lập nhìn rõ ràng khuôn mặt nam tử, thì hai chữ này lập tức xuất hiện trên người của nam tử. Hắn thật sự rất xinh đẹp và ôn hòa, không thể nghi ngờ lực sát thương đối với nam nữ giống nhau đều rất cường đại. Nếu không phải hắn mặc trang phục của nam nhân, thì quả thật nói, hắn là một đại mỹ nhân, cũng không làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, tuy người này có đặc thù như vậy, nhưng nhất cử nhất động của hắn đều không làm cho người ta cảm thấy chỗ không ổn, hết thảy đều hòa nhã. Nếu trong thời điểm bình thường, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh sẽ không sinh ra ác cảm gì với nam tử này. Nhưng hôm nay, hai mắt bọn họ như phun hỏa, ngắt gào dương mắt, Nhìn nam tu sĩ mặc áo tím không rời Không chỉ vì động huyền nhi Đang bị ôm một nửa Mà chủ yếu nhất là nàng đang si ngốc Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của người xa lạ vẻ mặt mang hình dáng mê say Hàng lập nhìn trái Nhìn phải một chút Khẽ nhíu mày Đồng thời trong lòng muốn mở miệng Bắn to một tiếng Sau khi hắn tụ họp xong Đang muốn đi đường tắt Để trở về khách điếm Nghĩ như thế nào trong một ngõ tắt nhỏ heo hút Cũng có thể đụng phải một hồi ghen tuông Ăn phải dấm chua này. Hôm nay, cho dù là hắn có muốn trốn cũng không thể được nữa rồi. Dù sao thì trước khi đi, Hồng Phất Sư Bá cũng đã dặn dò hắn phải quản thúc một chút Động Huyền Nhi. Nếu như không nhìn thấy những hành vi hoang đường của Động Huyền Nhi thì hắn làm như không biết. Nhưng mà hôm nay, mặt đối mặt thấy được. Nếu không hỏi một chút thì từ hồ cũng không được chính đáng lắm. Càng huống chi hai tên gia hỏa này đã hoàn thành trở thành tồi tớ quy lụy dưới quần của Đồng Huyền Nhi. Vừa thấy hắn xuất hiện thì ngẩn ra. Tiếp theo thì trong lòng đầy vui mừng chạy tới. Hy vọng hắn nhanh chóng mang Đồng Huyền Nhi tách ra khỏi nam tử này. Bởi vì như thế nào đi nữa thì sự nguy hiểm của hàng lập so với vị nam tử diễm lệ khác thường này cũng nhỏ hơn, có thể bỏ qua. Xem ra bọn họ đã đem hắn trở thành cành cây cứu mạng cuối cùng. Hàng lập một bên nghe hai hũ dấm chua phàn nàng, kêu ca, một bên cẩn thận đánh giá nam tự Diễm Lệ cùng với vẻ mặt mê say của Động Huyền Nhi. Theo như hai người này nói, thì vào buổi chiều hôm nay, đang ngồi bồi tiếp Động Huyền Nhi đến vài cửa hàng nổi danh mua một chút nguyên liệu cùng phù lục, thì ai ngờ trong một hiệu bán đồ lại gặp người này. Kết quả là Động Huyền Nhi vừa nhìn thấy người này thì bồi dạng lập đức giống như si mê, chủ động dây dưa cùng đối phương thậm chí động tác ngày càng quá đáng. Hai người này trực tiếp nhìn thấy cũng đồng dạng tức giận bốc lên, làm cho bằng họ thiếu chút nữa, học máu, chính là người này gặp phải Động Huyền Nhi, cũng không hề khách khí, lập tức hưởng ứng, thậm chí còn muốn mang Động Huyền Nhi đi. Hai người này làm sao là đồng ý nên đã ngăn chặn nam tử ở ngõ nhỏ này để giành lại nàng. Nhưng nam tử này sau khi cười lạnh một tiếng, chỉ nói rằng cần nàng nguyện ý hắn tuyệt đối sẽ không cản trở, đời này đã làm cho bọn họ trở nên đáng thương, bởi vì thấy vẻ mặt của Động Huyên Nhi như thế nào cũng đều là chủ động yêu thích hắn. Chương 258: Mê hồn. Hàn Lập hầu Như đã rõ ràng sự tình xảy ra, nhìn về phía đối diện đánh giá, đầu tiên hắn không thể dùng từ dung mạo tuyệt mỹ của đối phương để xác định tuổi, từ làn da mềm mại bóng loáng của đối phương thì cho rằng hắn khoảng 20 tuổi. Nhưng ánh mắt, cử chỉ lại giống như ba bốn mươi tuổi, còn mặt mày vừa ẩn ẩn toát ra, vẻ khiếm nhã, vừa giống như một tên công tử khoe khoang, khoát lát. Tuy nhiên đối phương lại có trình độ trúc cơ trung kỳ, liếc mắt liền có thể nhận ra, đây cũng là nguyên nhân hàng lập dám lưu lại nơi này. Nếu là trúc cơ hậu kỳ, thì hắn phải xem xét là có nên nhúng tay vào để quyết sự tình phù phiếm này hay không. Nguyên nhân thứ hai Chính là lúc hắn xuất hiện ở đây, thì Động Huy Nhi sau khi lạnh lùng liếc mắt, liền quay đầu mê luyến nhìn về phía vị nam tự diễm lệ kia. Phản phất như hắn là một người xa lạ, điều này quả thật, có chút không đúng. Người là ai? Chẳng lẽ cũng là người ái mộ cô nương này? Điện mẫu trước tiên cần phải nói rõ ràng rằng, trừ phi vị cô nương này nguyện ý rời đi, nếu không cũng đừng tưởng đem vị mỹ nhân này cướp đi từ trong lòng ngực của ta. Nam tử Mỹ Lệ thấy tướng mạo hàng lập tầm thường, hơn nữa tu vi chỉ lại trúc cơ sơ kỳ. Trong mắt hắn không khỏi lộ ra, vẻ khinh miệt, vỗ nhẹ bả vai của Động huyền Nhi, bộ dáng bất cần nói. Hàng lập nhìn đối phương khinh bị mình, nhưng trên mặt lại không có vẻ khó chịu. Mà sau khi dò xét hắn cùng với Động huyền Nhi thêm vài lần, đột nhiên trầm giọng quát. Các hạ là ai? Tại sao là dùng phương pháp mê hồn? Hạ thủ đối với người của bảy đại phái chúng ta, lá gan cũng quá lớn rồi. Vừa nghe lời ấy của hàng lập, nam tử kia sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức lại khôi phục bình thường, hơn nữa thần tình còn tự nhiên nói. <cười> người nói năng bậy bạ gì, ta cùng với vị cô nương này, chính là tâm đầu ý hợp mới ở cùng một chỗ. Các người nếu không nhường đường, thì đừng trách điện mộ ta, hạ thủ vô tình. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh ở một bên, khi nghe lời nói của Hàng Lập lúc này mới giật mình hiểu ra. Lập tức, khi thấy hung hãn từ hai bên sườn bày quanh Nam Tự Diễm Lệ, hơn nữa còn giận dữ nói. Ta nói động sư bộ như thế nào là như bị bỏ bù mê, không để ý tới hai người chúng ta. Nguyên lại là tiểu tử người dùng ta pháp mê hoặc nàng, nhanh chóng xóa bỏ pháp thuật ấy cho ta. Nếu không, đừng trách tự quan của Phong Mộ, cũng không khách khí. Chính ta cũng nhìn ra một chút không đúng, động cô nương như thế nào lại vô duyên vô cớ rời đi với một người lạ mặt, nguyên lai lại là yêu nhân, yến mộ phải thay nàng và huấn người một phen. Phòng sự huynh cùng yến vũ nói xong liền phân biệt lấy ra một cái pháp khí màu tím hình như chiếc bạc cùng với một pháp khí giống như đoạn thương có ý tứ muốn ra tay. Nam tự diễm lệ đối mặt với sự y hiếp của một tu sĩ trúc cờ sơ kỳ và một tu sĩ trúc cờ trung kỳ. Trên mặt, lại bao phủ một tầng hàng ý, lạnh lùng nói, không biết, tự lượng sức mình. Trong lòng hàng lập lại xuất hiện một chút cảm giác không ổn. Theo bản năng, cảm thấy tên này phi thường nguy hiểm, vì vậy đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, hướng về tai của Động Huyền Nhi, truyền âm hét lớn. Động Huyền Nhi, nhìn ngươi làm được chuyện tốt chưa? Không sợ hồng phất sữa bá, giam cần ngươi sao? Khi hàng lập truyền âm, Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh không có phát hiện gì, nhưng Nam Tự Diễm Lệ là Từ Hồ cảm ứng được, trần mắt nhìn hàng lập, sau đó vội cúi đầu nhìn Động Huyền Nhi. Chính lúc này, trên mặt Động Huyền Nhi hiện ra vẻ kinh Hãi mạnh mẽ giải dùa thoát ra khỏi áo của Nam Tự Diễm Lệ, lùi về phía sau vài bước, trên mặt mang vẻ mờ mịt, khó hiểu, Từ Hồ vừa mới tỉnh lại, từ trong giấc mộng. Yến Vũ cùng Phong Sư Huynh thấy vậy, tất cả đều mừng rỡ nhưng hàng lập thấy nam tử diễm lệ sắc mặt rất khó coi, lại muốn đi về phía động huyền nhi, nên hắn không nghĩ ngợi, lập tức đem tách đa khỏi nam tử diễm lệ thật khó khăn, mới làm cho động huyền nhi tỉnh táo. dự thế nào là để cho đối phương thi triển tà pháp thêm lần nữa. động huyền nhi thần trí đã hoàn toàn thanh tịnh, nhưng từ hồi lại nghĩ đến điều gì cực kỳ đáng sợ, ngay cả liếc mắt nhìn nam tử diễm lệ cũng không dám, hoảng hốt chạy về phía hàng lập rảo vài bước liền tránh ở sau lưng hắn, hoàn toàn ly khai ánh mắt giận dữ của nam tử diễm lệ kia. Lúc này thân hình nàng không ngừng run run, vẻ mặt rất sợ hãi, còn đâu là bộ dáng điều hoa. Sắc mặt nam tử có chút phát xanh, hắn dùng ánh mắt độc ác quét qua Yến Vũ cùng Phong sư Huynh, cuối cùng dừng tại hàng lộc không rời. Nhìn thấy ba người đều dương mắt nhìn mình đẹp phòng, hắn biết hôm nay muốn đem động Huyền Nhi đoạt trở về. Chỉ sợ là không có khả năng, bởi vì thần trí Đồng Huyền Nhi đã khôi phục, để lúc đó ba người này cũng lấy mình một đoạn thời gian thì cũng lạnh đủ. Hơn nữa một khi đã đánh nhau, có khả năng hấp dẫn người những tu sĩ khác mà hắn không muốn tại nơi này bị người nhận ra. Nhưng mà từ nhỏ tới lớn chưa từng có miếng thịt béo nào từ trong miệng của hắn thoát ra. Nghĩ đến đây, gương mặt xinh đẹp, có chút méo mó, sau đó lạnh lùng nói. Việc hôm nay không tính nhân hình dáng ba người các ngươi ta sẽ nhớ kỹ tự lo thần cho tốt đi nói xong trên người nam tử diễm lệ chợt lóe lên hào quang ngụy sắc biến thành một đạo ánh sáng bay về phía xa xa chỉ để lại mấy người hàng lộc đang tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ tại phòng dự khách điếm hàng lộc cùng yến vũ ba người đang lắng nghe đồng huyền nhi kể lại tình hình bị nam tử diễm lệ mê hoặc chẳng biết bị cái gì sau khi ta cùng người này nhìn nhau một chút lập tức liền cảm thấy đầu óc ong ong. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Thông nghĩ, phải liều mạng lấy lòng hắn, nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Giống như hắn là chủ nhân của ta vậy. Trong lòng ta, căn bản không hề có ý tứ, phản kháng hắn. Nhưng ta rõ ràng, là mới gặp hắn lần đầu. Như thế nào là như vậy? Ta thật không muốn là nô lệ của bất kỳ kẻ nào. Động huyên gì nói, sắc mặt càng ngày càng tá nhợt. Hiện nhiên, cảm giác vừa rồi bị nam tự diễm lệ kỳ chế trụ thân thể và tinh thần chính là lần đầu tiên nàng biết được so với chết còn khủng bố hơn. mà hàng lập cùng hai người khác sắc mặt cực kỳ khó coi liếc nhìn nhau trong khoảng thời gian ngắn đều không có lên tiếng. mê hồn thuật của nam tự diễm lệ này lợi hại quá nếu đối phương hướng ba người thi triển pháp thuật này thì bọn họ khó có khả năng ngăn cản được. mọi người không cần phải lo. Ta xem mê tâm thuật của đối phương tuy lợi hại, nhưng đối với chúng ta không có hiệu quả mới là đúng. Hàng Lập trầm tư trong chốc lát, chầm rãi, mở miệng nói. Như thế nào? Hàng sư đệ có cao kiến gì chăng? Phòng sư huynh nghe Hàng Lập nói như vậy, tinh thần rung động hỏi. Rõ ràng nếu mê tâm thuật của đối phương có thể thi triển đối với nam tự chúng ta, các người cho rằng ánh mắt đối phương khi tẩu thoát vẫn còn oán hận là dễ dàng buông tha chúng ta hay sao? hoặc là đối phương pháp lực không đủ thi triển thêm lần nữa. Tuy nhiên xem biểu tình đối phương đối mặt với ba người chúng ta không có chút sợ hãi. Thật sự là không giống pháp lực không đủ. Cho nên ta cho rằng khả năng đầu tiên là lớn nhất. Hàng Lập bình tĩnh giải thích. Ngay những lời này xong, Phòng Sự huynh cùng Yến Vũ, đồng thời thở ra một hơi. Một khi đối phương chỉ có thể thi triển loại pháp thuật lợi hại này đối với nữ nhi, thì hai người bọn hắn không sợ. So pháp lực, Cùng pháp khí thì không có gì phải sợ. Hàng sư huynh, nếu nữ tư sĩ chúng ta gặp phải người này, không nhất định là bị không chế hết cả đời chứ. ta thật không muốn đâu. Động Huyền Nhi sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Nói xong cơ hồ muốn khóc thành tiếng. Lần đầu tiên đem ba chữ Hàng sư huynh, gọi ra với vẻ cực kỳ ai oán. Hàng lập nghe xong cũng không có nói gì. Chính mình cũng không phải là tôi tớ, quỷ lụy dưới quần của đối phương. Cho dù con muốn tìm người bảo hộ, Cũng không nên tìm mình mới là đúng. Hàng Lập lại không biết từ sau khi hắn cứu Động Huyên Nhi, thoát khỏi tình cảnh đáng sợ, bị tên kia khống chế tâm thần. Nàng liền theo bản năng đối với Hàng Lập, tăng thêm vài phần ý lại. Vừa thấy nguy hiểm với mình, tự nhiên hướng về hắn làm ra bộ dáng cầu khẩn như vậy. Hàng Lập còn chưa hồi đáp lại điều gì, thì hai tên kia, hào khí tầng trời vỗ ngực tỏ vẻ muốn trong mấy ngày này, ở cạnh bên để bảo hộ nàng tuyệt đối sẽ không để cho tên yêu nhân kia đắc thụ thêm lần nữa Động Huyền Nhi nghe họp nói như vậy trong lòng cũng đã an tâm một chút dù sao có hai tu sĩ trúc cơ kỳ bảo vệ mình từ hồ không có vấn đề gì lớn lần này bị đối phương không chế cũng chỉ vì dưới tình huống nàng một điểm cũng không đề phòng lần sau nàng sẽ không để đối phương dễ dàng không chế mình như vậy vì vậy sau khi khôi phục được một ít tinh thần Động Huyền Nhi lại cùng với hai vị này cười nói vui vẻ, đem sự mỉm hoặc của bản thân phát huy cực điểm, làm hai vị này mê mẩn không biết đông tây nam bắc là gì. Hằng lập thấy cảnh này, có chút dở khóc dở cười, lại nói công pháp mê thuật của Động Huyền Nhi cùng với Nam Tự Diễm lệ kia tuy khác nhau, nhưng có chung kết quả, chỉ là không được bá đạo như tên kia mà thôi. Tuy nhiên, hồ mị tâm thuật của nàng khẳng định cũng là một loại mê thuật cực kỳ cao cấp, có thể vô thành vô tức. Mê hoặc nam tử, cả về tinh thần lẫn thể xác, theo như Hàng Lập chứng kiến thì không kém chút nào so với nam tử diễn lệ, đồng dạng đều cực kỳ nguy hiểm. Chương 259 Phong Động Bất quá, Hàng Lập sợ hãi than cũng là dư thừa, chỉ có buồn bực. Mê hồn thuật này, Hàng Lập tuy không tin thông nhưng cũng biết một ít. Mỗi người tu tiên đều biết rõ thiên nhãn thuật, kỹ thuật được xem như là công pháp tối cơ bản của mê hồn pháp thuật. Nếu cảnh giới pháp lực của hai tu sĩ chênh lệch thật xa, thì khi sử dụng thiên nhãn thuật nhìn hai mắt của đối phương, có thể khiến cho tâm thần của đối phương thất thủ, tại trận đấu liền lâm vào bị động. Một loại pháp thuật mê hồn khác, chủ yếu là nhờ vào sự chênh lệch cảnh giới pháp lực rất lớn mới có bức bất khống chế được tâm thần của đối phương. Tu vị của Động Huyền Nhi là trúc cơ sơ kỳ, mà của nam tự Diễm Lệ kia lại là trúc cơ trung kỳ. Theo lẽ thường mà nói, Thì tuyệt không có khả năng Sau khi đối mắt Thì sự tình lập tức Bị đối phương chế trụ tâm thần Thật là hoang đường Trừ phi đối phương phải là tu sĩ kết đăng kỳ Chuyên tu mê hồn pháp thuật Mới có vài phần có thể Nhưng xem vẻ mặt của Nam tự dĩnh lệ lúc rời đi Rất oán độc Thì điều này có chút không giống Tuyệt đối không có khả năng Vì ấy là tu sĩ kết đăng kỳ Giả dạng làm tu sĩ trúc cơ kỳ Trêu đùa bọn họ Hàng Lập nghĩ như vậy Trong lòng mới an tâm thêm một chút, dù sao thì khi Nam tử Diễm Lệ rời đi, lại mang theo biểu tình oán độc, hắn chính là phi thường cẩn thận. Khi hắn từ trong trầm tư ngẩn đầu lên, thì lại thấy Động Huy Nhi cùng hai người kia tán tỉnh lẫn nhau. Bộ dáng vừa rồi còn khổ sở đáng thương, sớm đã biến mất, vô ảnh vô tung. Gặp phải tình cảnh này, Hàng Lập thở dài một hơi, đứng dậy quay về phòng của chính mình nhưng khi hàng lập đem bàn tay đặt nơi cựu gội chuẩn bị đợi ra liền bỗng nhiên nghe được thành ầm to rõ của một vị nam tử từ bên ngoài khách điếm truyền tới khách nhân trong khách điếm nghe rõ đây ngày mai cử hành đại hội đoạt bảo chia làm hai tổ tiến hành tu sĩ của bổn quốc cử hành tại ngọn núi phía tây yến linh bảo còn tu sĩ nước khác thì ở tại ngọn núi phía đông mời các vị sáng sớm ngày mai tham gia đúng giờ quá thời gian mà không tới theo quy tắc sẽ tự động tước bỏ quyền thi đấu. Âm thanh này lặp lại liên tục 3 lần, sau đó từ hồ người mới rời đi. Hằng lập nghe nói như vậy liền ruồng mình, nhưng sau đó vẫn không thèm để ý đẩy cửa đi ra ngoài trở về phòng của mình. Đem tu sĩ của hai nước tách ra khỏi trận đấu. Hằng lập tuy có điểm ngoài ý muốn nhưng cũng không cảm thấy được có cái gì không ổn. Dù sao tu sĩ của bảy đại phái cùng với tu sĩ của các nước khác đồng loạt tỷ thí, khẳng định sẽ xảy ra không ít những việc rắc rối. Tâm lý bài ngoại này ở bất kỳ địa phương nào cũng giống nhau, tình hình giằng co trong trà lâu ngày ấy cũng có thể nhìn rõ được. Hàn Lập một mặt suy nghĩ, một mặt quan chân ngồi xuống giường, chuẩn bị đã tọa luyện khí một đêm để sửa soạn tốt nhất cho đại hội đoạt bảo ngày mai. Tại một gian nhà nào đó của người dân trong Yến Linh Bảo, nam tử điểm lệ ngồi trên ghế Trước mặt có vài tên nam nữ đang cùng kín bẩm báo với hắn điều gì, mà nam tử này mặt mũi không chút thay đổi lắng nghe, trong mắt thỉnh thoảng lại hiện lên một tia tinh quang, chẳng biết vì sao lại cười lạnh. Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía Tây Yến Linh Bảo, khoảng vài tên Quỷ Linh Môn mặc áo xanh đang bận rộn ở đỉnh núi, thỉnh thoảng lại trôn xuống đất một vài thứ mà thiếu chủ Quỷ Linh Môn cùng với hai vị tu sĩ kết đan kỳ ở giữa không trung lạnh lùng nhìn mọi thứ ở phía dưới thế nào âm hỏa đại trận tạm thời này bị yếu đi nhiều như vậy nhưng cũng có hiệu quả đấy chứ thiếu chủ quỷ lên môn đột nhiên mở miệng nói tiếng môn chủ yên tâm tuyệt không có vấn đề gì tuy chỉ là trận pháp tạm thời nhưng có huynh đệ chúng ta chủ trì nên công hiệu về khốn địch nhân có thể phát huy được một phần đương nhiên nếu trong trận có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ Hoặc là có pháp khí gì uy lực kinh người thì rất khó nói, nhưng có thể khẳng định đa số tu sĩ không có năng lực thoát thân. Lão giả trong lý thị huynh đề ho khang vài tiếng, có chút run run rảy rảy nói. Vậy thì ta không phải lo lắng, quỷ linh thập nhi về mà ta mang theo cũng không phải là không có việc gì để làm. Với thực lực của bọn họ thì đối phó với mấy con cá lọt lưới này khơi khơi vẫn là có thừa. Thiếu chủ quỷ linh môn không lo lắng nói. Lý huynh đệ nghe như vậy, thấy không có vấn đề gì nên cũng không hề lên tiếng. Kỳ thật, nếu không phải đem hồn phách cùng nguyên thần của các tu sĩ này bảo tồn đầy đủ, thì huynh đệ bọn hắn đã trực tiếp ra tay, đem một ít tu sĩ trúc cơ kỳ này tiêu diệt. Không phải là một việc nhỏ thôi sao, đâu cần phiền toái như thế này. Hai người lý thị huynh đệ ngạo ngẽ thầm nghĩ. Trong mật thức của Hoàng Phong Cốc, tại Thái Nhạc Sơn Mạch, ở ngoài ngàn dặm, Có bảy tám vị tu sĩ kết đăng kỳ, đang hồi tụ cùng một chỗ. Đều mang vẻ mặt khẩn trương, nghe một vị lão giả, mang áo màu vàng, râu tóc bạc trắng, đang nói cái gì đó. Sắc mặt mỗi người theo lời nói của lão giả, cũng biến đổi không ngừng. Sư phó lý hóa nguyên, cụ hàng lập, hồng phất tiên cô, cùng vị lôi vàng hạt mập mạp kia, đều có trong đó. Thần sắc cũng đồng dạng, cực kỳ bất an. Không lâu sau, khi các tu sĩ đi ra khỏi mật thất, thì cả hoàng phong cốc hoàn toàn trở nên náo động. Trên không trung, các loại pháp khí bay đầy trời. Ở địa phương thấp hơn một chút, từng làn sóng tu sĩ đang lộn xa lộn xộn. Sau một đoạn thời gian, các tu sĩ nhanh chóng tập hợp thành từng đội xuất phát từ hoàng phong cốc ngay trong đêm đó, riêng rẽ bay đi các địa phương nào đó. Một màn như vậy, đồng dạng cũng diễn ra ở sáu phái còn lại. Hơn nữa trong lúc đó, người đưa tin giữa các phái thường xuyên qua lại không ngừng từ hồ trong đêm đó, tu tiên giới của cả Việt Quốc trở nên đằng đằng sát khí. Mà các gia tộc lớn nhỏ của Việt Quốc đều trong mấy ngày sau đó đều lục tục nhận được một phong thư do trưởng môn của bảy đại phái cùng ký tên, yêu cầu tất cả đệ tử kiệt xuất của các gia tộc đến đợi lệnh. Nếu không tuân thì sẽ bị chấp pháp đội bảy đại phái tiến hành diệt tộc. đương nhiên ba ngày sau điều lệnh mới tới Yến gia, hàng lập cùng tu sĩ của bảy đại phái. Bởi vì ở quá xa Tông Phái, nên tự nhiên chẳng hề biết những chuyện này. Cho nên khi ngày thứ hai vừa mới bắt đầu, thì một tu sĩ đã sớm đi đến ngọn núi nhỏ ở phía tây Yến Linh Bảo. Nơi đây đã xây dựng một tòa pháp trận thật lớn. Ở trong có hai gã trung niên, mặc trang phục của Yến Gia đang nhắm mắt ngồi. Mà tại phía xa pháp trận, có một cái đài đất không cao. Trên đó, đồng dạng cũng có vài người của Yến Gia bị vũ khí ẩn ẩn che khuất, Đang đứng nghị luận điều gì đó xem ra là đợi sau khi các tu sĩ đều đến đồng đủ mới có thể bắt đầu đại hội. Hàng Lập cũng đã ở đây, hắn cũng không có cùng với Động Huy Nhi tới, mà theo thói quen, tự mình đi trước một bước. Vừa lúc đó, gặp trung niên cự kiếm môn, bà Tính, hai người tự nhiên tán gậu với nhau vài ba câu. Bà Huynh phát trận này dùng để làm gì, Huỳnh biết không? Hàng Lập sau khi, do xét đại pháp trận vài lần, thấy có chút chướng mắt. Sau khi tán gỗ một chút, không khỏi hướng đối phương hỏi một câu. Thật khổ thẹn, tài hạ đối với pháp trận cũng không có am hiểu nhiều, nhưng có thể là cấm chế bảo hộ gì đó. Dù sao tu sĩ trúc cơ kỳ chúng ta khi tỷ thí khẳng định sẽ bị hạn chế ở trong phạm vi này. Nếu không thì tòa tiểu sân này sao có thể chịu được sức ép của chúng ta? Bà tính sờ sờ cầm, không thèm để ý nói. Nga đích xác rất là có thể. Hàng Lập tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng cảm giác được một cổ khí tức bất an, ẩn ẩn tròn pháp trận. Điều này không hề có quan hệ với sự nông sâu của pháp lực. Tất cả đều là một loại cảm ứng trực giác của hắn. Hàng Lập nhíu nhíu mày, nhìn bốn phía. Lúc này đã có hơn 30 tu sĩ tới. Đạo sĩ của Thanh Hư Môn cùng với nữ tử phương tính của Thiên Khuyết Bảo cũng đã lục tục đi tới đây. Hơn nữa, còn tụm 5 tụm 3 nói cái gì đó. Hàng Huynh Đệ Chúng ta cũng qua chào hỏi mọi người đi, người xem vô tử bọn họ cũng đã ở đây rồi. Bà tính nhìn về phía mọi người tụ tập, mỉm cười hướng Hàng Lập đề nghị. Bà Huỳnh cứ đi là được rồi, tiểu đề còn có chút việc cần phải làm, sẽ không quấy rời các vị. Hàng Lập nhẹ nhẹ lắc đầu, không muốn cùng với nhiều người tụ tập lại cùng một chỗ, thật sự sẽ làm cho người ta để ý. Vị tu sĩ cự kiếm môn này, dúng dúng vai, tuy có chút khó hiểu nhưng vẫn một mình rời đi. Dù sao cơ hội đã giao hảo cùng với nhiều tu sĩ khác phái cũng không có nhiều lắm, hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hàng Lập nhìn thấy ba tính đi về phía đối phương, hắn cũng không ở lại tại chỗ, mà theo thói quen tìm một góc hẻo lánh cách xa ma trần pháp kia rồi đi tới. Sau đó, lạnh lùng quan sát kỹ nhất cử nhất động của các tu sĩ khác. Hơn nửa căn giờ sau, Động Huyền Nhi với Phong Sư Huynh rốt cuộc cũng tới nơi đây. Hơn nửa liền gia nhập vào một nhóm người mà tất cả đều là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Trong chốc lát, liền như cá gặp phải nước, khiến cho vài tên nam đệ tử nóng được lên, mà tên Yến Vũ vốn nửa bước không rời kia, lại không thấy vô ảnh vô tung. Điều này khiến cho hàng Lập có chút ngoài ý muốn. Lúc này, 10 người mặc trang phục của Yến gia đứng trên đài đất thật ra đều là tu sĩ của Quỷ Linh môn đang đến nhận số ở đấu trường. Thiếu chủ, còn thiếu hai người không tới. Hơn nửa thời gian cũng đã không còn sớm, chúng ta có tiếp tục chờ hay không? Sau khi đếm xong, một tên tu sĩ Quỷ Linh môn hướng thiếu chủ bẩm báo. "Không cần đợi, lập tức thông tri cho hai lão ở đại trận, nếu qua thêm một chút thời gian, chỉ sợ tu sĩ có chút thông minh liền nhận thấy được điều không ổn, vậy thì càng không xong, cho nên hai gã tu sĩ không đến kia cho số 8 và số 12 trong thập nhị về đi đuổi giết, mặc kệ vì sao chúng không tới." nhưng cũng không thể để cho sống sót mà rời đi khỏi yến lên bảo. Thiếu chủ Quỷ Lên Môn, một chút cũng không chần chừ, lập tức hạ lệnh sắc ý bộc phát. Chương 260, quyển 6. Tu sĩ bên người thiếu chủ Quỷ Lên Môn lệnh mệnh đi tới chỗ ngồi của Lý Thị Huynh Đề, được ngụy trang tròn pháp trận, nhưng sau đó, sắc mặt chợt biến, sai người lại xin chỉ dẫn cô hắn. "Thiếu chủ, hai vị trưởng lão nói, có bản đã tu sĩ cách trần quá xa."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 Tiếng nói của người này lập tức khiến cho các tu sĩ khác chú ý tới. Tiếp theo, không tự chủ được, liền tụ họp lại hướng phù cần của Pháp Trần đi tới. Cặp nam nữ đệ tử của Ủy Nguyệt Tông, tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng đi tới. Tiến vào phạm vi cấm chế của Trần Pháp. Thấy cảnh này, khóe miệng bên dưới mặt nạ của Vương Thiền không khỏi có chút nhếch lên. Nhưng khi ánh mắt chuyển đến chỗ Hàng Lập ở phía Tây, thì nụ cười bên miệng lập tức ngưng trù lại. Bởi vì hàng lập trong mắt, thân hình hoàn toàn vẫn bất động, không có chút ý tứ nào muốn đi tới báo danh, thậm chí hai tay còn ôm vai, bộ dáng có chút hứng thú, nhìn chúng tu sĩ dần dần tập trung tại một chỗ. Nam tự kia là đệ tử của phái nào? Sau cả nửa ngày, Vương Thiền mới lạnh lùng hỏi. Xem trang phục thì đúng là tu sĩ của Hoàng Phong Cốc. Tu sĩ quỷ Lên Môn ở bên từ hồ đã nhận ra, thiếu chủ có chút không vui. Cẩn thận trả lời. Bảo hai vị trưởng lão đồng thủ đi, vì đệ tử Hoàng Phong cốc này thật có ý tứ, giao cho ta hoạt động chân tay một chút cũng được." Vương Thiền nhàn nhạt nói, trong mắt đã có một cỗ huyết sắc ẩn ẩn lưu động, phản phất nhẹ nhẹ phát tán ra mùi vị huyết tinh. "Vâng, thưa thiếu chủ." Bài tên quỷ linh về ở sau hắn rườm mình cùng kính đáp. Xa xa nhìn lại, Hàn Lập đứng ở một bên của Sơn Thạch, tự hồ đang bộ dáng mỉm cười. Nhìn chúng tu sĩ đến báo danh Nếu có người tiếp cận sẽ phát giác Là hắn đang miệng cười một cách đầy cứng ngắt Miệng cưỡng Hơn nữa trên trán cũng chảy ra nhiều giọt mồ hôi Sao những người của Yến Gia Lại là tu sĩ quỷ Linh Môn Sau một lát quan sát Hàng Lập như bị xét đánh Phát hiện ra Khi người của quỷ Linh Môn Đóng giả làm Yến Gia xuất hiện Thì Hàng Lập cũng không hề nghi ngờ Thậm chí sau khi nghe đối phương yêu cầu đến báo danh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 Không trần trừ, mũi chân liền điểm xuống đất. Thân hình đột nhiên bắn ra phía sau hơn 10 trường. Lúc này mới dừng lại. Tiếp theo một tay vỗ lên người. Nhất thời một vòng bảo hộ màu đỏ đem hắn bao lại bên trong. Đồng thời bên trong là có thêm một tầng bảo hộ màu xanh có những mũi nhọn xuất hiện. Lúc này trong không trung truyền đến một thanh âm kinh ngạc. Không biết là vì tán thượng phản ứng cực nhanh của hàng lập hay là vì có chút ngạc nhiên khi hắn dùng kỳ xảo đồng thời phóng ra hai tầng vòng phòng ngự. Hàng Lập sau khi nghe âm thanh này, mới thoáng an tâm đôi chút, sắc mặt ngân trọng hướng không trung nhìn lên. Chỉ thấy trên cao, hơn 10 trường trong không trung, có một người bận lục bào, mang mặt nạ màu bạc đang đón gió, đứng thẳng trên một thanh cự xoa dài hơn một trường, mà toàn thân cự xoa màu xanh biếc này còn có một tầng hắc khí, phát tán ra bốn phía, làm cho người xem trong lòng phát lạnh không thôi. Gặp phải cảnh này, Hàng lập trong lòng lạnh cả người một trận, không thể kiềm chế thốt lên. Tiểu chủ, quỷ linh môn. Hả, xem ra không cần giới thiệu thêm, người rất giỏi khi nhận ra ta. Tuy nhiên, người đã chủ động tiến vào trong trận, thì chỉ còn sống trong chốc lát. Hãy để ta lập tức rút lấy hồn phách của người. Huyết sắc trong mắt của Vương Thiền, so với lúc ở tại đài đất, thì lớn hơn rất nhiều. Hai mắt hiện tại đã đỏ hơn phân nửa, ẩn ẩn phát ra vài tia thú tính.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 Bên trong tràn ngập sương mù nồng đầm màu đỏ đen, làm cho người ta không thể nhìn thấy tình trạng bên trong một chút nào. Hơn nữa còn vô thanh vô tức, không hề có tiếng vang phát ra, phảng phất như là không hề có một người, mà bốn phía quanh Hắc Quang có 8 gã tu sĩ áo xanh đứng, bọn họ đang tập trung tinh thần, nhìn chăm chú hết thảy mọi thứ ở trong, căn bản là không hề liếc mắt nhìn thấy thiếu chủ bên này một cái. Xem ra Thủ hà của tên thiếu chủ này đưa với hắn tin tưởng 10 phần. Hàng Lập liếc nhìn xong, liền thu hồi ánh mắt cực nhanh. Hắn không dám phần tâm, tuy bộ dáng của vị thiếu chủ này chỉ là trúc cờ trung kỳ, nhưng không thể nghi ngờ, hắn tuyệt đối là một đối thủ cực kỳ đáng sợ. Một khi không cẩn thận, thì mình sẽ bệnh viện ở lại nơi đây. Nghĩ như vậy, Hàng Lập một tay hé ra ngoài, một điểm bạch quang theo lòng bàn tay vọt ra. Tiếp theo đón gió lớn lên. Đã mắt đã biến thành một cái khiên hình bảy cá màu trắng, ngăn ở trước người. Tay khác vùng ra, quảng thần Phong Chu ra phía sau bảy tám trường, để nó từ từ phiêu phù trong không trung. Về sau, theo như hàng lập đã định, đương nhiên là sẽ lên thần Phong Chu chạy khỏi nơi đây. Chỉ có kẻ ngu ngốc mới đánh bừa với tên thiếu chủ này. Trước đừng nói là đánh không lại thiếu chủ của một phái, cho dù là đánh lại đi chăng nữa, thì sau lưng người ta còn có một đống người trợ giúp. Hắn làm gì có được bổn sự như vậy, cũng sẽ không làm cái loại ngốc nghếch đó. Đối với hàng Lập mà nói, thì chạy nhanh trở về Hoàng Phong Cốc, đem sự tình của quỷ Linh Môn câu kết với Yến Gia, trình báo một chút. Cũng chính là khả năng mà mình có thể làm được. Cho nên sự an toàn của Động Huyên Nhi cùng với Phong Sư Huynh cũng chỉ có thể trông cậy vào sư phó của bọn họ, tự mình đến cứu mà thôi. Vương thiện thấy những hành động này của Hoàng Lập lại điên cuồng cười ha ha, Ẩn ẩn lộ lộ ra, hàng ý, làm hàng lập phát lành. Muốn chạy sao, ngươi chạy đi đâu, chết cho ta. Nói xong, thân hình hắn ở trên xoa, đột nhiên xoay vòng, phút chốc, xuất hiện một cổ hồng vụ nồng đậm, màu máu tươi, tràn nhau toát ra trên người. Tiếp theo, liền hóa thành một đám mây máu, cao đến vài chục trường, khi thế hùng hăng, quét đến hàng lập. Hắn thấy vậy rút cuộc, không dám chần chờ, liền nhảy lên thần phong chu, linh lực hoàn toàn triển khai. Trong chớp mắt, cả chiếc thuyền mang người hóa thành một đạo bạch quan, cấp tốc, hướng lên trời bỏ chạy. <cười> Tiểu tử, người còn không biết là đuận thuật của huyết lên Đại Pháp nhanh đến mức nào. Người căn bản là không thể có khả năng trốn thoát. Vương Thiền cười điên cuồng theo sát sau thân Hàng Lập. Tuy không có quay đầu, nhưng Hàng Lập vẫn cảm giác được, âm thanh của đối phương, từ hồ càng ngày càng gần mình. Đuận thuật của người này so với tốc độ toàn lực của thần Phong Chu...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 Thì sợ là trong thời gian uống xong một chén trà, khẳng định mình sẽ bị đối phương cắm đầu cắm cổ đuổi kịp, bắt buộc phải làm cái gì đó mới được. Vì vậy tay mò trong bao trữ vật, vừa đụng vào thì liên châu hỏa cầu phù đã xuất hiện trong tay. Liền sau đó, thân ảnh hơi khẩn lại một chút, không thèm suy nghĩ, đã ném vài tờ về phía sau rồi tiếp tục chạy như điên. Phía sau lập tức truyền đến tiếng nổ đùng đùng. Hàng lộc cầm lòng không đặn, ngoảnh đầu liếc về phía sau. Chỉ thấy đoạn đầu của huyết vân cuồn cuộn như sóng dữ, từ hồ đã bị độ tàn tác khá nhiều, lờ thơ một vài cái, còn lờ mờ hiện ra thân hình của thiếu chủ quỷ Linh Môn. Hàng Lập trong lòng rất mừng, đang muốn đem mấy tờ còn sót lại, kích phát ra, thì Vương Thiền đang ở trong huyết vân, đột nhiên phất tay. Một đạo lục quan phóng thẳng đến Hàng Lập, từ nhỏ biến thành lớn dần, thật không ngờ lại là phi thoa, pháp khí mà Vương Thiền vốn đạp dưới chân. Hàng lập bất đắc dĩ đem phụ lực trong tay, lập tức chuyển hướng bay lên cây thoa màu xanh thay vì huyết vân. Hai ba mươi quả cầu liên tiếp nổ tung, đem cự thoa phát ra hắc khí kia, đánh lộn nhào mấy lần liên tục, nhất thời không cách gì lại gần hắn. Nhưng trong thời gian chậm chậm ngắn ngủi, huyết vân trước mặt đã khôi phục lại hình dáng, lại một lần nữa lồng lộn phóng tới. Chính vào lúc này, trong miệng vương thiền, đột nhiên phát ra mấy tiếng hú ngút trời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 mạnh mẽ chụp về phía cây thoa màu xanh lục đang tấn công tới. Lục thoa không hề chịu kém, phóng ra mấy cột hắc khí trên đầu mũi thoa, trong chớp mắt đem cự trạo quấn mấy lớp trong đó, xem ra không cách gì đồng đầy chút nào. Hàn Lập thấy vậy liền bắt quyết, đôi cự chảo đó chợt phát ra một hắc mang dài mấy xích, soạn sạc một hồi liền đem hắc khí quanh mình xé nát, không còn thành hình được. <cười> không tệ, không tệ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 Cảnh giác nhìn chung quanh, hắn bây giờ đã hoàn toàn bị gói trong huyết sắc che lấp ánh mặt trời, cũng không có bất kỳ một kẽ hở nào có thể chạy thoát. Trong không khí, chỗ nào cũng người thấy mùi máu muốn ói, xem ra không dùng sức mạnh để mở ra một thông lộ thì không có cách nào thoát thân. Hàng Lập nghĩ vậy, bè muốn phóng ô long đoạt ra một lần nữa, nhưng hắn chưa có hành động thì trong huyết vân phía trước đột nhiên cuồn cuồn. Tiếp theo sau đó, nhảy ra hai quái vật màu đỏ như máu đang nhè nành múa vuốt. Hai quái vật này có sừng ngắn, một cái đuôi nhọn, hai con mắt đỏ quạch y như vương thiền, dừng món vuốt sắc bén, hướng về phía Hàng Lập vô tới. Đây là Hàng Lập lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú này, xem bề ngoài là y hệt như tiểu quỷ trong truyền thuyết, khiến Hàng Lập trong lòng sợ hãi, hoàng mang đem ô long đoạt phóng ra, mỗi trảo chộp một cái. Nhẹ nhàng đem tiểu quỷ bóp nát, một lần nữa hóa thành huyết vân bay về chỗ cũ. Hàng Lập an tâm một chút, thì ra cũng không khó đối phó. Nhưng ý niệm này của Hàng Lập còn chưa đi qua, tiếng cười chế giễu của Vương Thiền từ bốn phương tám hướng đã truyền tới. <cười> Các hạ đừng quá lơ là sớm, huyết quỷ của huyết linh đài pháp của chúng ta có thể không đơn giản như vậy là giải quyết được đâu. Trò vui tiếp theo mới bắt đầu thôi. Nghe lời này, Hàng Lập trong lòng nặng trĩu, Nhưng tâm trí của hắn cũng coi là Vẫn như bàn thành Cũng không vì lời nói của đối phương Mà kinh động Không kể 3721 Dùng pháp khí xoay tiết Đập mạnh về hướng huyết vân Hàng Lập trong lòng vừa mừng Nhưng trong chớp mắt Đôi ô lòng đạc bỗng đờ ra Lắc lự như là sắp mất khống chế rồi Hàng Lập đại kinh Lập tức thu lại toàn lực pháp khí Rốt cuộc trước khi Hoàn toàn mất đi khống chế Cũng đem ô lòng đạc khúc ra khỏi huyết vân, bay trở về bên mình. Ê, pháp khí này của ngươi lại không lên huyết của ta làm ô nhiễm, bộn thiếu chủ càng muốn lấy được. Vương Thiền kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó không giấu diếm mà lộ ra ý tham lam. Lúc này huyết vân ở bốn phương tám hướng cũng đồng thời đổi dậy cuồn cuồng, sau đó từ bên trong huyết quỷ lại nối tiếp con khi bò ra. Bọn chúng chen lấn tranh nhau vừa về phía hàng lập. Trên mặt hàng lập thần sắc đờ đẫn. Múa đôi ô lòng đạt đến mức mưa gió không xuyên được, khiến cho đám quỷ huyết vừa đụng bào liền bị cắt nát, lại biến thành huyết vân. Lúc này, hàng lập một hơi tấn công giết sạch hơn trăm huyết quỷ, thì thấy quỷ vật từ khắp mọi phương hướng vẫn đang ồ ạt không ngừng được sinh ra, thì trong lòng thở dài. Quả nhiên, tình hình tồi tệ nhất xuất hiện. Mấy quái vật này chém giết không hết, tiêu diệt được một con, thì trong đám huyết vân kia vẫn sẽ lại sản sinh ra một con khác. Luồn luồn duy trì khoảng ba mươi mấy con. Xem ra, quỹ lên môn thiếu chủ chính là muốn làm cho hắn tiêu hào hết mà chết ở đây. Nghĩ đến đây, hàng lập tự nhiên không chịu, cứ tiếp tục như vậy. Hắn dùng tay vỗ lên túi trữ vật, lôi ra mấy sơ cấp phù lục cấp thấp, cũng có khoảng bảy tám cái. Sau đó, một hơi ném toàn bộ, về một bên huyết vân. Ngay lập tức, hỏa cầu băng trì các loài xối xả bay tới, lại thêm bản thân hàng lập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 Một vài khô đầu lâu màu đen đột nhiên vọt ra từ trong huyết vân trước khi mấy pháp thuật này tới. Sau đó đồng thời há miệng, mấy cụ hắc khí phun ra, lập tức ngăn chặn mấy pháp thuật đã đến trước mặt. Kết quả sau một trạng bùng bùng điên cuồng trừ mấy khô đầu lâu này lắp lư vài cái, huyết vân sau lưng bọn chúng không động một tí nào. Hàng lập sắc mặt nặng nề, bất giác nhíu mày nhìn về những phương hướng khác. Nhưng chưa đợi hắn ra tay thì huyết vân ở các phương hướng khác cũng đồng thời xuất hiện hắc sắc khô đầu lâu. Tiếng cười lạnh lùng của Vương Thiền đồng thời truyền tới. Người tưởng là vẫn có thể chiếm cơ hội sao. Hãy ngoan ngoãn làm bữa trưa trong miệng huyết quỷ đi. Ta thật sự muốn xem xem kết cục các hạ bị huyết quỷ chia nhau ăn. Giảm chắc cảnh máu mẹ đầm địa kia khẳng định sẽ cực kỳ tuyệt vời. Ta thật là nôn nóng muốn xem. Sau khi tiếng cười ngặt nghèo của vị quỷ linh môn thiếu chủ, Một lần nữa truyền tới, ý điên cuồng là cực kỳ rõ ràng. <cười> Đồ điên! Hàng Lập một bên sai khiển, ô lòng Đạt ứng phó với huyết quỷ, đang một lần nữa hóa hình xuất hiện. Một bên mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra mà cấp bách nghị kế sách ứng phó. Hàng Lập bây giờ đã lấy ra một khối linh thạch bật trung, nắm chặt trong bàn tay, bắt đầu bổ sung một chút pháp lực. Dù gì đám huyết quỷ siết chặt liên miên không ngừng như vậy, thật sự khiến cho hắn đang đường đường, lại trúc cơ kỳ tu sĩ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 Ngay cả tính điên khát máu trong lòng hắn, cũng tự hồ giảm nhẹ không ít. Đột nhiên, một tiếng bột trong huyết vân, xuất hiện một cổ xương nồng đậm màu xanh đỏ, trong chớp mắt, liền dấu thân hình hàng lập vào bên trong, còn chậm chồng, chồng mở rộng ra, không lâu cũng đã bao trùm những huyết quỷ vào trong, lại còn pha lợn với huyết vân ở gần đây. Vương Thiện bắt đầu kênh ngạc, nhưng ngay sau đó, bèn phát hiện mê vụ xanh đỏ này vừa tiếp xúc với huyết vân của mình, liền lập tức sẽ bị huyết vân hấp nạp. Mới an tâm trở lại Bê vụ tuy bị huyết vân không ngừng hấp nạp Nhưng sau một thời gian ngắn Vẫn có vẻ một chút Cũng không thấy thừa thất Vũ khí màu xanh đỏ nồng đậm đó Làm cho bị quỷ lên môn thiếu chủ này Thủy Trung không cách gì nhìn rõ hành vi lúc này Của hàng lập Khiến cho hắn trở dậy lòng nghi ngờ Chương 262 Thoát thân Chốc lát trong huyết vân Vẫn là một cùm sương mờ mù mịt Không tiếng động gì mấy tiểu quỷ chỉ cần lại gần chỗ sương mù đậm đặc nhất, liền bị cắn nát, chẳng dò thám được bất kỳ động tĩnh gì. Lúc này, vương thiền không thể ngồi yên được, đôi bàn tay của hắn vừa bấm quyết, mấy khô đầu lâu đang lơ lửng trên bề mặt của huyết vân hạ lớn miệng, bấy chục cù hắc quang to cỡ cái bát đồng thời phun ra, từ bốn phương tám hướng bắn thẳng đến vị trí ban đầu của hàng lộc, một tiếng bùng khẽ chấn động, tròn mê vụ lờ mờ các bạch quang lấp lánh. Lúc hai đạo hắc bạch quang mang và chạm kịch liệt, một bức màn ánh sáng màu trắng như có như không xuất hiện trong mê vụ, khiến cho thiếu trụ của quỷ Linh Môn hơi sợ hãi. Nhân liền nghĩ ngay tới việc hàng lập, vừa vào đã dùng ngay lân thuận màu trắng đó. Vương thiền như nhíu mày, trừ trừ một lúc xong lại lẩm bẩm từ nói. Chứng kiến như tinh phẩm pháp khí buông tới tay như thế này thì đành tổn thất chút tinh huyết thôi, tránh bị tiểu tử này thi chuyển quỷ kế gì đó mà chạy mất.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 chiếu ra ánh sáng màu vàng trên người, còn tay kia đang cầm một sấp phù lục phát ra ánh sáng lấp lánh, tư thế đang muốn tấn công. ở bên cạnh còn lơ lửng hai quả cầu một xanh một đỏ, tiếp tục tuôn ra sương mù màu xanh đỏ dày đặc, tất cả đều bị vương thiền thấy rõ một một. ngươi, quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình hình này cười lành vài tiếng, đang muốn chế giữ vài câu, nhưng hắn vừa mới phun ra được một chữ, thì chỉ thấy hàng lập bên dưới đột ngột vươn tay. Tiểu đào theo đó, nhẹ nhàng bay xoẹt qua, hóa thành một vệt sáng màu vàng, trái mắt dài mấy trường, bán thẳng đến vương thiện. Đồng thời lúc này, sắp phù lục trên tay kia, cũng bị ném tới. Giữa không trung, hiện ra rõ ràng là mười mấy đào hỏa long, nóng cháy hừng hực, toàn bộ tấn công. Tiểu tử, pháp khí không phá được huyết lên đại pháp của ta đâu, trừ phi. Vương thiện vốn không thèm để ý, một lần nữa đem khô đầu lâu điều ra, phùng ra hắc khí, nhưng đang lúc tự đắc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 hắn bỗng vội một tay. Ngay sau đó, một vịt sáng màu vàng bỗng chợt hồi mã thương. xuất kỳ bất ý, đâm ngược về phía sau. Bắn thẳng về hướng thiếu chủ quỷ lên môn, đang ngồi trong huyết vân. Nhưng Vương thiền đã sớm có phòng bị, đem một vật đã chuẩn bị sẵn trong tay ném ra. Một khô đầu lâu kim khoang sáng loà, vừa mở cái mồm to đã ngoạm vịt sáng màu vàng vào trong miệng. Khiến cho nó không có cách gì, tiến về phía trước thêm chút nào. Hàng lập thất kinh, vội vàng thâu lại mấy lần nhân bệt sáng màu vàng đó, ngoài trừ nhảy nhóc trong miệng kim khô đầu lâu vài cái, thì cũng không làm được gì. Vương Thiện cười gằn vài tiếng, Huyết Vân bền người, lại một lần nữ dân cao, khiến cho hàng lập trong lòng rét rung, mắt thấy lại sắp lập lại màng bị vây khốn. Nhưng chính vào lúc này, Huyết Vân bỗng nhiên xếp cờ ngưng trống, Vương Thiện đang bấm quyết làm phép, sắc mặt càng đại biến, không chỉ tốc độ phi độn bị chậm lại, mà còn lờ mờ phủ một lớp xanh đen. Hàng Lập vẫn luôn chú ý đối phương, thế cảnh này mà sừng sốt. Tiếp theo thì thấy trên mặt đối phương xuất hiện vẻ sợ hãi, rít lên một tiếng dài. Ngay cả kim khô đầu lâu đang dặn co với Hàng Lập cũng không màng. Người bám chặt lấy huyết vân, nhanh như thiểm điện mà bay ngược theo đường cũ. Khiến cho Hàng Lập ngơ ngác không thôi, vẫn ở nguyên chỗ cũ không hiểu gì hết. Chỉ có thể ngọc ngừng đem kim khô đầu lâu cùng với vệt sáng màu vàng hóa thành hai đạo phù lục, dễ dàng thu vào trong tay. Sau đó, giả mắt nhìn về hướng của bị thiếu chủ quỷ lên môn, đang từ từ dời xa mất hút, không biết thế nào mới là tốt. Bảo hắn theo đuổi phía sau, hình như vẫn chưa có gan lớn như vậy. Bất quá, nghe tiếng rít từ từ nhỏ dần của đối phương, Hàng Lập lập tức hiểu ra điều gì đó, vội bàn thúc giục thần Phong Châu thay đổi phương hướng biến mất ở chân trời. Không lâu sau đó, Hàng Lập vừa thoát khỏi hiện cảnh, sau khi suy nghĩ kỹ càng mới cực kỳ hối hận. Hắn cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân tại sao đối phương không truy đuổi mà lại quay về. Đối phương đã trúng độc mà lại là mặt dao chi độc, kỳ độc vô bị. Toàn bộ việc này bắt nguồn từ việc đối phương cả gan đem một lượng lớn độc vụ do thanh hỏa chứng phóng ra, hấp thu vào trong huyết vân. Một ít mê vụ này trong lúc tế luyện có thể dựa vào theo yêu cầu của hắn đem đang độc còn sót lại của hắc dao, cùng luyện hóa trong đó. Hôm nay, khi một ít bê vụ bị hấp thu thì Huyết Vân cũng có một lượng lớn độc tố. Trong lúc phi đồn truy đuổi hàng lộc, khẳng định là trong lúc vị thiếu môn chủ này vận công một lần nữa đã hấp thu vào trong người. Vì vậy hắn làm sao có thể không trúng độc, sau đó kinh hoàng rút lui. Hàng lộc càng nghĩ, trong lòng càng cực kỳ hối hận. Càng nghĩ lại chuyện hôm nay, khẳng định là não của hắn có bệnh rồi, một cơ hội thật tốt để chém giết cường địch. Đoạt được càng nhiều bảo vật trên người đối phương Thì lại dương mắt bỏ lỡ Điều này thật khiến hàng lập có chút buồn bực Bất quả đối phương Vì sao cả kim cô đầu lâu Là một bảo vật lợi hại như vậy Cũng không thu lại Mà người đã chạy mất tiêu Hắn vẫn có chút không hiểu Hàng lập không biết Gã đó cũng thần trọng vô cùng Quỷ linh môn thiếu chủ thấy tình thế bất diệu, Liền co dò chạy mất Lúc này cũng đang nóng giận đến thất khiếu bốc khói Mà ở bên hắn chính là hai kết bàn Tu sĩ huynh đệ, họ Lý Đang ngơ ngác nhìn nhau bất lực Thì ra Vương Thiền cuốn cuồng Chạy về được một đoạn Thì gặp phải hai vị quỷ linh môn trưởng lão này Người đã bắt trọn lưới tu sĩ của bảy đại phái khác Hai người họ bởi vì hơi không yên tâm Cho an toàn của vị thiếu chủ Phải suy nghĩ chu toàn mới tìm được Lúc này vừa thấy Vương Thiền Bị trúng độc Dĩ nhiên đã dùng pháp lực cao thâm Giúp hắn nhanh chóng bức độc ra Bà vị thiếu môn chủ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 Một lần nữa theo phương hướng ban đầu, đem theo hai lão già điên cuồng truy đuổi mấy trăm dặm, sau đó lại vẫn trắng tay quay về, nhưng nỗi niềm ảo não trong lòng là y như một cái xương cá, bệnh viễn ngẹn trong tim. Về cái phù bạo kim khô đầu kia, bởi vì đối phương đã cầm, tức thời không cách gì thu lại được nên không thể không từ bỏ, hắn ngược lại không để tâm lắm, đốt cuộc đã sử dụng nhiều lần, ước tính pháp khí đã chống hết uy năng, tôi bị hàng lập lấy đi. Cùng lắm là dùng một hai lần nữa thôi, cũng không phải là hữu dùng lắm, nhưng việc càng khiến hắn lửa phun ba trường. Chính là vừa mới về tới đỉnh núi, có sắp xếp mai phục thì có một tên quỷ lên về bậm ba với hắn là một nhóm người thuộc Hợp Hoang Tông trong Mai Đạo Luật Tông, đã bắt ngờ tập kích bọn chúng. Tuy không có người thương vong, nhưng hai vị nữ tu sĩ bị bọn chúng chế phục đã được đối phương cướp đi. Xem kiểu dung xuất chúng như vậy của người lãnh đạo thì chính là điền bất khuyết còn trai thứ hai của Tông Chủ Hợp Hoang Tông Một nhân vật độc ác Sau hắn một đời Thành danh chắc chắn không dưới hắn Sau khi nghe tin này Vương Thiền tuy bề ngoài một quanh Chỉ hơi âm trầm một chút Nhưng trên thực tế Trong lòng lại tự hồ như có cảm giác ói máu Hàng lập và điện bất khuyết Hai kẻ này coi như đã có tên trong danh sách Cần phải giết của Vương Thiền Đi Nói với yến gia lão tổ Lập tức bắt đầu rút lui Một hồi lâu sau đó